Hô hấp đều như vậy nóng bỏng, sư để kết quả ở chịu đựng hạng áp lực kinh khủng. Nhưng nàng không nói thêm gì nữa. Nàng không biết phát sinh chuyện gì, nhưng rõ ràng loại thời điểm này, phải lựa chọn tín nhiệm Lăng Vân. Lăng Vân tự nhiên không phải lại tận lực an ủi nàng. Hắn đích xác có thể chịu đựng cái loại này đánh vào. Dẫu sao nơi này, chỉ là hác bạch háp tầng thứ nhất, cùng phong ấn hạch tâm, còn cách rất khoảng cách xa. Cho nên, dù là dị hỏa phát huy, thả ra uy lực thật ra thì vậy rất có hạn. Còn cách hai tầng, thì có như vậy kinh người uy lực, như vậy dị hỏa bản thể, kết quả có bao kinh khủng Lăng Vân ánh mắt ngưng trọng, hắn dự cảm đến, muốn thu phục cái này dị hỏa, độ khó so với trước đó dự liệu, lớn hơn được hơn. Còn chỉ là tầng thứ nhất, cái này dị hỏa là có thể cùng thiên kiếm, đấu được kỳ cổ tương đương. Như ở tầng thứ hai, dị hỏa lại nên sẽ là cường đại cỡ nào. Có thể tưởng tượng được, đến lúc đó thiên kiếm tuyệt đối không phải đối thủ. Nhưng bất kể như thế nào. ta cũng phải đi tầng thứ hai xem xem. Lăng Vân không có chút nào ý lùi bước, như liền tầng thứ hai cũng không gánh nổi, phía trên tầng thứ ba, thậm chí còn dị hỏa bản thể, hắn lại lấy cái gì đi kháng. Càng không cần phải nói, đi thu phục cái này dị hỏa. chương 111, xấu hổ mất mặt, gặp Lăng Vân minh minh một bộ không gánh nổi, nhưng vẫn từ đầu đến cuối kiên trì không lùi dáng vẻ, bốn phía những người khác không có bội phục, ngược lại châm chọc sâu hơn. Ở bọn họ xem ra, Lăng Vân đây là đánh xương mặt chống đỡ mập mạp, chết muốn mặt mũi nhục nhã. Buồn cười, ở nơi này hắc bạch tháp, như không nhịn được, tốt nhất lựa chọn chính là lập tức lui ra ngoài. Cao xem người này, hác bạch tháp thứ nhất quy tắc, chính là lượng sức mà đi, mạnh chống đỡ chỉ sẽ tổn thương tu làm căn cơ, ảnh hưởng tương lai tu hành. Không ít người cũng mặt lộ đùa cợt, lắc đầu cười nhạt. Kế tiếp, Lăng Vân tựa hồ muốn khăng khăng làm theo ý mình, không những không lùi, còn hướng tầng thứ hai cổng vào đi tới. Người này, là thật cầm mình làm cái gì thiên kiêu? Còn muốn tiến vào tầng thứ hai, có người kinh ngạc nói, Lăng Vân, đủ rồi, đây là, thẩm Mộc Thu bỗng nhiên đứng dậy, đối với Lăng Vân khẽ quát. Lăng Vân giống như không nghe thấy, xem đều không xem nàng. thẩm Mộc Thu thấy vậy, đôi mì thanh thú khẽ nhíu một chút, tiếp theo dùng thất vọng giọng nói, Lăng Vân, ta biết, ta phải gả nhập trấn Hải Vương Phủ, người có lòng không cam lòng, cho nên luôn muốn hướng ta chứng minh cái gì. Nhưng cái này dạng lè thiên hạ có ý tứ sao? Ngươi liền tầng thứ nhất áp lực cũng không gánh nổi, lấy cái gì đi tầng thứ hai, đây là đang tự dước lấy. Nguyên lai là như vậy, nghe được thẩm mộc thu mà nói, thật đúng là có rất nhiều người làm thật. Nhất thời những người này nhìn về phía lăng vân ánh mắt, đang diễu cợt ra, còn nhiều hơn chút đồng tình. Tên này như vậy ra sức biểu hiện, nguyên lai là muốn ở trước mặt phụ nữ biểu hiện mình. Im miệng, lăng vân không đáp lại, tô vãn ngư cũng đã không nhịn được thẩm mộc thu. Nữ nhân này, chẳng lẽ là ngôi sao hài, như thế sẽ cho mình thêm tập, nàng nhìn như trong trẻo lạnh lung, thật ra thì nóng nảy rất tốt. Nhưng giờ phút này cho dù tính khí tốt nàng, nhìn về phía thẩm mộc thu ánh mắt cũng không khỏi có chút chán ghét. a thẩm mộc thu, thua thiệt được ta trước kia còn cảm thấy người không tệ, không nghĩ tới người lại như này làm người ta nôn mửa. Chẳng biết lúc nào, trần mông mông vậy đi vào, nàng lời nói có thể so với tô vãn ngư sắc bén được nhiều, không chút lưu tình nói châm chọc, người loại đàn bà này. Cùng Lăng Vân so sánh, liền cầu vĩ ba thảo cũng không tính, không biết ngươi ở đâu tới mặt mũi, nói Lăng Vân là muốn hướng ngươi chứng minh cái gì. Ngươi, thầm mộc thu sắc mặt đỏ lên, tức giận nhìn chầm chầm Trần Mông Mông. Bàn về lời nói ác độc, toàn bộ Đông Châu Võ Việt, đều không mấy người có thể so với Trần Mông Mông, chớ nói chi là nàng. Bốn phía tiếng huyên náo, Lăng Vân chút nào không coi ra gì. Lúc này hắn đã tới đến chỗ lối vào tầng thứ hai. Không có bất kỳ do dự, hắn một cước bước vào. Âm, um, cơ hồ đồng thời, một cổ so ở tầng thứ nhất lúc đó, mãnh liệt hơn 10 lần ý niệm đánh vào, như núi lửa bùng nổ vậy cuồng sông lên tới. Hắn toàn bộ thức hải, cũng sau đó đung đưa, đưa đến đầu ông ông tác hưởng. Thiên kiếm phát ra trước đó chưa từng có giải ngâm, nhưng vẫn không đỡ được cái này đánh vào, cuối cùng giải ngâm hóa thành trầm thấp ô in. Phóc, lăng vân một búng máu khạc ra, thất khiếu chảy máu, bước chân lào đảo thụt lùi, trực tiếp từ tầng thứ hai rơi xuống ra. Cái này, thật đúng là lòe thiên hạ Mưu toàn cường ép tiến vào tầng thứ hai tới chứng minh mình kết quả nhưng liền tiến vào tầng thứ hai tư cách cũng không có, bị tại chỗ chấn động bay ra ngoài. Ha ha ha, cười ngạo ta, cái gì võ viện mạnh nhất người mới, nguyên lai bất quá là một cười nhạo. Lăng Vân một cái tân sinh, mới vừa tiến vào học viện, danh tiếng liền lấn át không biết nhiều ít học sinh cũ. Đây vốn là để cho nhiều người học sinh cũ bất mãn. Hôm nay gặp Lăng Vân bêu xấu, những thứ này học sinh cũ chỉ cảm thấy cười trên sự đau khổ của người khác. Tình hình này, để cho lúc trước bị Trần Mông Mông nói á khẩu không trả lời được thẩm Mộc Thu, vậy lại lần nữa khôi phục sức lực. Trần Mông Mông, vô luận ngươi nói lại nhiều, vậy không thay đổi được hắn tự rước lấy, mất mặt xấu hổ sự thật. thẩm Mộc Thu thần giác phi kiều, cực độ khinh thường nói. Trần Mông Mông và Tô Vãn ngư giờ phút này, nhưng căn bản không tin cùng nàng tranh cãi, cũng ân cần nhìn Lang Vân. Lang Vân không lên tiếng, trên mặt cũng không có bất kỳ lúng túng và vẻ xấu hổ, chỉ là một mặt trầm tư đứng ở đó. Qua một hồi, hắn ngẩn đầu lên, nhất thời hắn liền tiếp xúc tới, hai đôi tràn đầy ân cần mắt đẹp. Lăng Vân không khỏi hướng bọn họ cười một tiếng, ta không có sao, ngược lại có rất lớn thu hoạch, bất quá hôm nay chi thu hoạch, cần phải thật tốt tiêu hóa một phen, liền tạm thời trở về đi thôi. Được, Tô Vãn Ngư và Trần Mông Mông đều thở vào nhẹ nhõm. Những người khác nghi ngờ Lăng Vân, các nàng nhưng đối với Lăng Vân rất tín nhiệm, nếu Lăng Vân nói như vậy, vậy khẳng định là thật sự có thu hoạch. Đứng lại... Giữa lúc Lăng Vân ba người phải rời khỏi lúc đó, một đạo quát lạnh tiếng vang lên. Ba người bước chân hơi ngừng, xoay người nhìn lại, liền thấy hai người từ tầng thứ hai tháp đi xuống. Lăng Vân ánh mắt híp lại, cái này hai người, một người hắn biết là Lăng Hạo một người khác rất xa lạ, nhưng hơi thở không có ở đây Lăng hạo dưới. Trước nói chuyện, cũng là xa lạ kia người, theo hai người xuất hiện, bốn phía tiếng huyên náo tiếng rõ ràng yên tĩnh lại. Mọi người nhìn về phía ánh mắt của hai người cũng vô cùng là kính sợ. Mộ Dung Khang, ngươi làm gì? Tô Vãn Ngư cao mày nói. Mộ Dung Khang, Lăng Vân nhất thời rõ ràng, nguyên lai like người này là Mộ Dung ra. Ta làm gì? Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta làm gì? Mộ Dung Khang sắc mặt lạnh lẽo, thân là ta Mộ Dung ra người, biết rõ gia tộc đang cùng Lăng ra đàm luận hôn sự của ngươi, cũng không tiện tốt cần thủ phụ đạo, ngược lại cùng những người đàn ông khác câu kết làm bậy, ta đây muốn hỏi một chút, ngươi muốn làm cái gì? Nghe nói như vậy, Tô Vãn Ngư, Trần Mông Mông và Lăng Vân ba người ánh mắt. toàn bộ lạnh xuống. Thả người con mẹ nó chó má. Tô Vãn Ngư và Lăng Vân còn chưa lên tiếng, Trần Mông Mông thì đã không nhịn được, tức miệng mắng to, "Mộ Dung Khang, Người cái này chàng trai tự ti, cầm dùng người phụ nữ tương lai, đổi lấy gia tộc lợi ích, cái loại này buồn nôn chuyện đều nói như thế quang minh chính đại, Người còn muốn không muốn điểm ép mặt." Nàng là nổi danh trái ướt nhỏ, nói chuyện cũng không phải là tầm thường cô gái như vậy cố kỵ trùng trùng. Mộ Dung Khang đều bị Trần Mông Mông mắng bối rối. Trong chốc lát không biết như thế nào đáp lời Đây là, bên người hắn lăng Hạo cười nói Trần cô nương như vậy thẳng thắn Vậy không biết đối với lăng vân Rõ ràng không thực lực đó Liền tầng thứ nhất cũng không gánh nổi Nhưng không tự lượng sức Mưu toàn tiến vào tầng thứ hai chuyện thấy thế nào Hắn là nhìn ra Trần mông mông và tô vãn ngư đều rất quan tâm lăng vân Liền dứt khoát dùng lăng vân tới kích thích trần mông mông Đồng thời cũng là đối với tô vãn ngư biểu đạt khó chịu Từ gia tộc muốn cùng mộ dung gia thông ra Để cho Tô Vãn Ngư gả cho hắn sau đó, hắn liền đem Tô Vãn Ngư coi là người phụ nữ mình. Gặp Tô Vãn Ngư mỗi ngày và Lăng Vân dính chung một chỗ, lòng hắn bên trong làm sao có thể thoải mái. Ăn nói bữa bãi rất có ý tứ sao. Trần mông mông châm biếm lại, liên quan tới Lăng Vân thực lực, điểm này ở khảo hạch điện hắn đã chứng minh tự mình, còn như ta cái nhìn, không cần phải nói cho người cái loại này tiểu nhân. Lăng Hạo lần này coi như là rõ ràng, vì sao Trần mông mông rõ ràng dung mạo tuyệt thế, nhưng danh tiếng không làm sao. thậm chí cũng không có nam tử theo đuổi. Liên liên hắn, cũng suýt nữa bị Trần Mông Mông phát cáu. Nhưng hắn cũng không ngu, biết rõ cùng Trần Mông Mông cải vả sẽ thua thiệt, há sẽ tổng đi Trần Mông Mông dây dưa. Lúc này hắn liền đưa mắt nhìn sang Lăng Vân, cười lạnh nói, Lăng Vân, người cũng chỉ sẽ núp ở người phụ nữ sau lưng sao. Nói thật, mặc dù người không tư cách liệt vào Lăng ra cửa tường, nhưng chung quy họ Lăng, người biểu hiện hôm nay, thật là cầm ta Lăng ra mặt cũng ném hết sức chương s Tưởng ai cũng mê mình, hắc bạch tháp bên trong, cơ hồ tầm mắt mọi người, cũng ngồi tụ ở Lăng Vân trên mình. Mọi người rất muốn biết, ở Lăng Hạo uy hiếp xuống, Lăng Vân sẽ làm phản ứng gì. Đông Châu Võ Viện bên trong, có đông võ bảng, mà Mộ Dung Khang và Lăng Hạo đều là xếp hạng bảng danh sách trước 10 tồn tại. Cái này cùng đứng đầu thiên kiêu, xa không viên Hoàng Trạch có thể so sánh. Thậm chí liền liền rất nhiều trưởng lão, cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Ở nơi này mấy trăm con mắt nhìn soi mói. Lăng Vân chậm rãi nói, "Lăng Hạo, chạy đến ta tới trước mặt khoe cảm giác ưu việt, người là uống lộn thuốc sao?" Lời này vừa nói ra, đám người nghẹt thở. Lăng Vân cái này, không khỏi quá vô cùng gan dạ. "Đừng nói Lăng Vân chiến tích, có thể là giả, là thông qua thi triển cấm thuật đổi lấy." Coi như là thật, ở Lăng Hạo trước mặt cũng không đủ xem. Lăng Hạo không chỉ là cấp 4 võ vương, vẫn là võ vương ở giữa tinh anh. Tùy ý ra tay, là có thể đánh ra 200 tấn cự lực, nếu như nghiêm túc ra tay, Vậy đánh ra 250 tấn lực lượng, cũng chưa chắc không thể nào. Như triệu lương như vậy võ vương, căn bản không cách nào và lăng hạo như nhau. Ngươi lại dùng loại thái độ này, nói chuyện với ta. Lăng hạo sắc mặt sốc nặng, lăng vân, ngươi lấy làm cho này vẫn là ở Bạch Lộc Thành, có trương huyền che chở ngươi. Lăng vân bật cười, ta lăng vân, lúc nào cần người khác che chở. Vậy ngươi chính là lấy là, cùng ta có 3 tháng ước hẹn, ở ước định này đến trước, ta sẽ không cầm ngươi như thế nào. Lăng Hảo lộ ra một bộ nhìn thấu Lăng Vân diễn cảm, khinh thường nói, ưm, um, khoảng cách hước định này, còn có hai tháng, trước lúc này ta là sẽ không giết ngươi. Nhưng ngươi như lấy là, như vậy thì có thể không chút kiêng kỵ khiêu khích ta, không thể nghi ngờ sai hoàn toàn, ta không giết ngươi, vẫn không thể trừng phạt ngươi. Ngày hôm trước ngươi ác độc dị thường, để cho đệ đệ ta quỳ xuống, và miệng 30 vậy ngươi liền vậy quỳ xuống đất, và miệng 100 Quỳ xuống, và miệng, Lăng Vân nhìn Lăng Hạo không sai. Hơn nữa ta khuyên ngươi, tốt nhất mình quỳ xuống, không muốn chờ ta ra tay, như vậy tình cảnh sẽ càng khó hơn xem. Lăng Hạo giống như mèo vần chuột, khinh miệt hết sức. Ngươi tựa hồ một ngực hiểu lầm liền một chuyện. Lăng Vân thở dài nói, ta ước chiến, là Lăng Hải, không phải ngươi, mời ngươi không muốn đi trên mặt mình rán kim, ngươi như vậy mặt hàng, cũng xứng để cho ta quyết định ba tháng ước hẹn. Nghe nói như vậy, Lăng Hạo sắc mặt biến, trách, Lăng Hạo xem ra ngươi là tưởng ai cũng mê mình. Người khác căn bản không cầm ngươi coi ra gì à? Mộ Dung Khang hí ngược nói. Lăng Hạo diễn cảm càng phát ra khó khăn xem. Lăng Vân, ta kiên nhẫn, là có hạn. Người không muốn lại, lại ba lần khiêu chiến ta ranh giới cuối cùng. Hai con rồi phải ra tay liền dứt khoát hết. Ở đó chít chít kỷ oai nghiêng. Các người chưa thấy được phiền, ta cũng cảm thấy lỗ tai đau. Lăng Vân đào đào lỗ tai nói. Nhiệt trùng, Lăng Hạo tức giận. Mộ Dung Khang chính là sững sốt. Vốn là hắn còn ở bên cạnh xem náo nhiệt. Căn bản không nghĩ tới, Lăng Vân dám cầm hắn vậy kéo xuống nước. Trong chốc lát, hắn cũng hoài nghi mình sinh ra nghe nhầm, không tin thật nhìn chằm chằm Lăng Vân đạo, hai con ruồi. Ngươi không có nghe lầm, ta nói hai con ruồi, chính là chỉ ngươi và Lăng Hạo Lăng Vân nghiêm túc nói, được rồi, các ngươi vậy đừng ở đó kéo dài, bọn ngươi như vậy rác rưởi muốn phải đối phó ta, dứt khoát cùng tiến lên tốt. Mặc dù ở nơi này tầng thứ nhất, hắn vẫn sẽ phải chịu dị hỏa đánh vào, nhưng miễn cưỡng chịu đựng hạ. Hắn phát huy ra một nửa thực lực vẫn là không thành vấn đề Có một nửa thực lực Đối phó lăng Hạo và Mộ Dung Khang Hắn tin tưởng đã dư sức có thừa Tự tìm cái chết lăng Hạo và Mộ Dung Khang đều là lửa giận ngút trời Thứ không biết chết sống Đối phó người còn cần ta hai người chúng ta ra tay Ta một người là có thể Nhiền chết ngươi Mộ Dung Khang cảm thấy trước đó chưa từng có tức giận Uy nghiêm của hắn Bị nghiêm trọng khiêu khích ầm um, một khắc sau, linh lực kinh khủng hơi thở Liền từ trong cơ thể hắn bộc phát ra Mộ dung khang và lăng hạo như nhau Là cấp 4 võ vương Nháy mắt tới giữa Ở hắn hơi thở cuộn sạch hạ Cái này hắc bạch tháp tầng thứ nhất Cũng nổi lên từng cơn gió bão Đại bi thủ Mộ dung khang ra tay một cái chính là linh võ kỹ Linh lực kịch liệt sôi trào Chốc lát liền ở phía trên bầu trời Ngưng tụ ra một cái cự đại thạch bi Cái này cự đại thạch bi Có 5 ngón tay chạc Phủ đầy cổ xưa màu xám cho phù văn Đồng thời 40 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, trôi lơ lửng ở cái này cự đại thạch bi bên trên. 400.000 cân cự lực, mọi người chung quanh sắc mặt biến hóa, Mộ Dung Khang không hổ là Mộ Dung Khang, cái này cùng khủng bố lực, căn bản không phải Triệu Lương có thể so sánh. Như vậy Lăng Vân, lại phải thế nào ngăn cản cái này cùng lực lượng? Nếu như trạng thái tột cùng, Lăng Vân căn bản không cần dùng tới bất kỳ thủ đoạn, trực tiếp dùng bạo lực là có thể nhìn bạo Mộ Dung Khang. Bất quá giờ phút này hắn bị dị hỏa đánh vào, chỉ có thể vận dụng một nửa linh lực. Hợp lực tính, Lăng Vân thật không phải là mộ dung khang đối thủ. Nhưng hắn trên mặt vẫn không có nửa điểm hốt hoảng, nếu không có cách nào dùng lực lượng trực tiếp nghiền ép, liền vận dụng một chút thủ đoạn đi. Đế giang thân Pháp, một đạo gió nhỏ thổi lên, Lăng Vân thân hình lấy kinh hồng thế, bỗng nhiên biến mất. Mau, quá nhanh, mộ dung khang đại bi thủ, còn không có nện xuống tới, Lăng Vân thì đã xuất hiện ở mộ dung khang trước người. Cái gì, Mộ Dung Khang thất kinh. Đối với Lăng Vân, hắn là có chút khinh thị, cố ý thả chậm tốc độ công kích, muốn dùng đại bi thủ huy áp, tới đánh tan Lăng Vân ý chí, hành hạ Lăng Vân. Có thể hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân tốc độ sẽ nhanh như vậy. Không đợi Mộ Dung Khang làm ra phản ứng, Lăng Vân đã dơ chân lên, hướng về phía Mộ Dung Khang bụng, hung hăng đá ra. Tựa như một tòa núi to, đụng vào Mộ Dung Khang bụng. Phốc, Mộ Dung Khang liền cách đêm cơm cũng khạc ra. Sau đó thân thể như tôm luộc gạo, quyền rúc vào một chỗ, phanh bay ngược ra hơn 10 mét, rơi xuống ở trong giữa đám người. Trên bầu trời vẩy cự đại thạch bi, mất đi mộ dung khang khống chế linh lực, nhất thời không công tự tan. Một khắc trước, mộ dung khang còn uy phong lẫm lẫm không thể nhất thế. Kết quả thời gian đảo mắt, liền bị lăng vân một chân đạp bay, chật vật rơi xuống đất. Tình hình này, trực tiếp đem bốn phía mọi người xem ngu. À, mộ dung khang cảm thấy to lớn làm nhục, điên cuồng gào thét một tiếng. Liền xoay mình lên Lăng Vân, lão tử muốn tiêu diệt ngươi Hắn đôi mắt đỏ lên Giống như dã thú bị thương Xông về Lăng Vân Lời còn chưa dứt Lăng Vân lại lần nữa biến mất Xuất hiện ở đỉnh đầu hắn Hai chân hướng về phía mộ dung khang phần lưng Bạo lực đạp xuống Phịch, mộ dung khang bất ngờ không kịp đề phòng Mới vừa nhảy lên thân thể Giống như gãy cánh đại nhạn Phốc thông một tiếng lần nữa rơi xuống đất Cái này một tí Hắn so với trước đó chật vật hơn Gương mặt và tứ chi, toàn bộ chính diện hướng thấp, nhìn như giống như là nằm dưới đất. Chấm, phốc suy, trần mông mông tại chỗ cười ra tiếng, ai nha, tốt một con rùa lớn. Nghe vậy, tại chỗ những người khác đều là không khỏi tức cười. Mộ dung khang thời khắc này dáng vẻ, có thể không phải là xem chỉ vương bát. Chỉ bất quá bọn họ cũng không trần mông mông lớn như vậy lá gan, không dám đắc tội mộ dung khang, chỉ có thể gắt gao nín cười. Con mẹ, chung quanh tiếng cười nhạo. Đối với Mộ Dung Khang mà nói không khác nào như sống oanh đỉnh, để cho hắn ánh mắt đỏ hơn. Lăng Vân lại không cho hắn phản kích cơ hội, một cước dẫm ở hắn trên mặt, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, rác rưởi còn dám nói nhiều một chữ, tin không tin ta đạp bể răng của ngươi. chương 113, âm thi máu, Mộ Dung Khang cả người một hồi giật mình, chỉ cảm thấy bị một chậu nước lạnh tưới xuống, từ thân thể đến nội tâm, toàn bộ lạnh thấu. Từ Lăng Vân Hành Vi tới xem. Tuyệt không phải như vậy sợ hãi mộ dung ra người quyền thế Hắn như tiếp tục nói dọa Sợ rằng thật sẽ bị lăng vân đạp bể răng Nghĩ đến mình một hơi răng siết dáng vẻ Mộ dung khang không lạnh mà run Cảm thấy thời khắc này sỉ nhục So sánh với cũng không coi vào đâu Vừa nghĩ như thế Mộ dung khang sắc mặt bá liền một phiến thảm trắng Cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng Rõ ràng ở lăng vân cái này Bị to lớn làm nhục Hắn còn không dám phản kích Loại cảm giác này mới là để cho người mất hết ý chí Theo mộ dung khang yên lặng, hắc bạch tháp thoáng chốc một phiến tĩnh mịch. Cho đến lúc này, mọi người mới hoàn hồn lại, đầu óc bên trong rơi vào lớn hơn dung động. Lăng vân lại đem mộ dung khang cho dẫm ở lòng bàn chân. Mọi người hồi tưởng một tí, phát hiện trận chiến này chi sở dĩ như vậy, mấu chốt chính là ở chỗ một cái mau chữ. Từ chiến đấu mở, đến thời khắc này kết thúc, trước sau cũng chỉ 10 hô hấp công phu. Mộ dung khang bại được quá nhanh, bại bởi lăng vân tốc độ. Một người võ sư, tại sao có thể có đáng sợ như vậy tốc độ? Đừng nói những người khác, liền liền tại chỗ một ít võ vương, đều cảm giác không theo kịp Lăng Vân tốc độ. Trần mông mông nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, lộ ra hào quang càng dày đặc. Tên này, tựa hồ càng rõ ràng lại càng cảm thấy thần kỳ. Lúc ban đầu nàng lấy là, Lăng Vân có thể đánh bại triệu lương, cũng đã là vượt xa bình thường phát huy. Hôm nay mới biết vậy không coi vào đâu, mộ dung khan tuyệt đối so với triệu lương mạnh hơn. có thể cùng dạng không phải Lăng Vân đối thủ. Kích động sau này, Trần Mông Mông tựa hồ nhớ tới cái gì, quay đầu đối với Thẩm Mộc Thu cười lạnh nói, buồn cười người phụ nữ, hiện tại ngươi còn cho rằng, Lăng Vân là ở lòe thiên hạ, là muốn hướng ngươi chứng minh cái gì. Thẩm Mộc Thu nắm chặt hai quả đấm, gắt gao nhìn chằm chằm trong đám người có Lăng Vân, sắc mặt muốn nhiều khó khăn xem có bao nhiêu khó khăn xem. Tình hình này, đối với nàng mà nói xác thực không khác nào lôi đỉnh giữa trời quang. Nguyên bản buông tha Lăng Vân Lựa chọn viên Hoàng Nghĩa, ở nàng nhìn lại là vứt hạt mè, nhặt lấy dưa hấu sáng suốt nhất lựa chọn. Nhưng mà hiện tại, ai là hạt mè, ai là dưa hấu, thật khó mà nói. Lăng Vân chỉ là có chút thiên phú, cái này không có gì. Nhưng mà, cái này Lăng Vân đây cũng không phải là có chút thiên phú, rõ ràng là thiên phú tuyệt thế. Coi như không nói thiên phú, Lăng Vân thực lực bản thân, đều đã có thể bước lên cường giả hàng ngũ. Nguyên bản thẩm mộc thu tưởng tượng, Lăng Vân muốn đạt tới đến bước này. Chỉ ít cần 10 năm, đây đối với nàng mà nói không có chút ý nghĩa nào. Kết quả nàng tính sai, Lăng Vân không để ý những người khác phản ứng. Hắn diễn cảm từ đầu đến cuối hở hứng, đưa mắt từ mộ rung khang trên mình rời đi, nhìn về phía Lăng Hạo Lăng Hạo đến ngươi. Ngươi thực lực, tại sao có thể như vậy mạnh? Lăng Hạo trên mặt tràn đầy khiếp sợ, tình hình này, thật vượt qua hắn dự liệu. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lăng Vân thực lực sẽ như vậy mạnh. Ở Bạch Lộc Thành lúc đó, Lăng Vân đánh bại Phương Tinh dạ Lăng Hảo lấy là đó chính là Lăng Vân cực hạt cho nên thật không có cầm Lăng Vân coi ra gì. Hôm nay, Lăng Vân lại đánh bại Mộ Dung Khang. Mộ Dung Khang thực lực, có lẽ có thể so với hắn hơi kém, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Cái này há chẳng phải là nói, Lăng Vân thật sự có khiêu chiến hắn thực lực. Cho tới nay, Lăng Hạo cũng cầm Lăng Vân làm Lăng ra vứt đi, mà hắn là Lăng ra điểm chính đào tạo hạt giống. Thiên nhiên, hắn đang đối mặt Lăng Vân thời điểm, có loại cao cao tại thượng cảm giác. Cho nên giờ phút này chuyện, thật là giống như một cái muộn côn, đánh vào hắn trên ót. Không phải ta thực lực mạnh bao nhiêu, là ngươi quá cao xem mình. Lăng Vân nhàn nhạt nói, Lăng Hạo gương mặt co quắp, Lăng Vân lời này, là ở công khai đánh mặt hắn. Lăng Vân, ngươi không nên quá cuồng, Lăng Hảo ngay tức thì lửa giận bộc phát, ta là xem thường ngươi, nhưng ngươi có thể đánh bại mộ dung khang, càng nhiều hơn bằng vào tốc độ, còn đánh hắn một cái bất ngờ không kịp đề phòng, hôm nay ta có phòng bị. Ngươi lấy vì ngươi còn có thể ở ta trước mặt chiếm ưu thế. Quá om sòm, Lăng Vân không có hứng thú nghe Lăng Hạo nói hết lời. Hắn bóng người, lại lần nữa biến mất, Lăng Hạo chỉ cảm thấy giận cả tóc gáy. Lăng Vân tốc độ, thật là mau được kinh người, cũng may hắn tự nhận có phòng bị, sẽ không sợ hãi Lăng Vân. Hảo Thiên Trung, hắn tức giận gào to một tiếng, thoáng chốc linh lực phun trào. Một tôn hoàng kim đại trung, từ trong cơ thể hắn nhanh chóng nổi lên. Đây chính là mạng hắn hồn. Ngũ phẩm Hạo Thiên Trung. Khí tức kinh khủng, kịch liệt kích động, từng đạo kim quang từ hoàng kim đại trung trên thỏng xuống, vần quanh ở Lăng Hạo bên người. Nhất thời Lăng Hạo 10 phần phấn khích, "Lăng Vân, ta lấy Hạo Thiên Trung bao phủ toàn thân, hiện tại ngươi lấy cái gì tới công ta?" "Cầm vỏ rùa đen tới hồ ta." Lăng Vân cười nhạt, Lăng Hạo như vậy phòng ngự, hắn thủ đoạn khác thật cầm đối phương bế tắc. Nhưng Cửu Sát Quyền, không sợ nhất chính là cái loại này phòng ngự. Phải biết, Cửu Sát Quyền lực sát thương Chủ yếu là ám kinh Bom, chợt Lăng Vân ở Lăng Hảo phía trước hiện thân Một quyền đánh vào trên Hảo Thiên Trung Đinh tai nhức óc tiếng chuông nháy mắt vang vọng mở Chấn động được bốn phía những người khác khí huyết quay cuồng Không thể không lui về phía sau Không có chút ý nghĩa nào Lăng Hạo cười nhạt Lăng Vân công kích Một chút khống truyền không tới trên người hắn Lời còn chưa dứt Hắn liền bỗng nhiên ra đầu tê dại Đáng sợ dùng mình bao phủ linh hồn Ông um ông, um, một khắc sau Một tầng tiếp một tầng lại một tầng so một tầng kinh khủng lực lược, lược, xuyên thấu qua Hạo Thiên sông lên, chuyển đến trên người hắn. Liên tục tầng 8 đánh vào, cuối cùng bộc phát ra lực lượng, chừng hơn 200 tấn. Phốc, Lăng Hạo tại chỗ trào máu, Hạo Thiên trung ánh sáng cũng theo đó ảm đạm không thiếu. Không tốt, trong phút chốc, Lăng Hạo liền ý thức được không ổn. Hắn cái này vừa phun máu, Hạo Thiên trung tất sẽ lộ ra sơ hở, dễ dàng bị Lăng Vân bắt cơ hội, thừa dịp hư mà vào. Chết, Lăng Hạo cũng không phải người thường. Quyết định thật nhanh, quyết định phát động phản kích. Âm thi máu, hắn sắc mặt dữ tợt, một đạo huyết khí đỏ nhạt từ hắn nơi mi tâm hiện lên, thoáng qua phân bố chán hắn và hốc mắt. Trong chốc lát, lăng hạo bên người tràn đầy âm u chi khí. Hắn linh lực, lại sau đó bạo tăng gần 50%. Cái này làm cho chung quanh hắn lơ lửng viễn của tinh thần hư ảnh, đạt tới 60 viên, thật là khủng bố tuyệt luân. Chết, thi triển cấm thuật sau đó, lăng hạo điên cuồng điều khiển hạo thiên Trung hướng về phía Lăng Vân đánh tới. Cấm thuật là không cách nào kéo dài, hắn phải tranh đoạt từng giây từng phút chân áp Lăng Vân. Ẩm, um, ngay lập tức sau đó, Hảo Thiên Trung liền nện ở Lăng Vân đứng chỗ. Nhưng Lăng Vân tốc độ nhanh như tia chớp đã sớm rời đi tại chỗ, xuất hiện ở hơn 10 mét bên ngoài. Hắn nguyên bản đứng địa phương, mặt đất bất ngờ bị đập ra một cái 3 mét hố sâu. Cũng may cái này hát bạch tháp không giống vật thường, rất nhanh liền đem vậy hố sâu tu bổ. tiếp theo Lăng Hạo đối với Lăng Vân mở ra đuổi giết. Hạo Thiên Trung một hồi cuồng đập, làm được cái này hắc bạch pháp cũng kịch liệt lay động. Đổi thành những người khác, cho dù là năm sáu cấp võ vương, giờ phút này cũng chưa chắc địch nổi Lăng Hạo. Nhưng Lăng Hạo rõ ràng vận khí không tốt, hắn đối mặt là Lăng Vân, Lăng Vân có đế giang thân pháp, tốc độ cực nhanh. Ngoài ra, quan trọng hơn một chút, Lăng Vân ánh mắt vượt xa Lăng Hạo không biết nhiều ít lần. Lăng Hạo công kích, ở Lăng Vân trong mắt, hoàn toàn là thấy rõ. hắn có thể trước thời hạn dự trù Lăng Hạo công kích cho nên Lăng Hạo công kích căn bản không có thể đánh đánhú hắn Lăng Vân giờ phút này trạng thái liều mạng giống vậy không đụng nổi lăng Hạo nhưng chỉ cần hắn không ngừng né tránh dây dưa cũng có thể dây dưa chết lăng Hạo quả nhiên hơn 10 cái hô hấp sau đó Lăng Hạo hơi thở liền bắt đầu cấp tốc suy thoái chương 114 thiên kiêu hạ xuống chết chết chết cho ta chết lăng Hạo điên cuồng gầm thét định đánh chúng Lăng Vân nhưng mà thủy chung là làm vô dụng công Lại qua mấy hơi thở, Lăng Vân bỗng nhiên bàn chân đạp đất, nhảy vào giữa không chung. Lăng Hạo người thật quả yếu. Phịch, thanh âm truyền ra, Lăng Hạo liền thân thể kịch chấn. Đồng thời, một cái chân từ trên trời hạ xuống, hung hăng đá vào hắn trên mặt. Máu tươi hỗn tạp mấy cái răng, từ Lăng Hạo trong miệng bay ra. Lăng Hạo chỉ cảm thấy đầu ông ông tắc hưởng, bước chân một hồi mất thăng bằng, phanh liền quỳ xuống đất. Ngươi, hắn miễn cưỡng ngẩn đầu, đôi mắt đỏ lên nhìn chằm chằm Lăng Vân Lúc này hắn ngạch tiền huyết khí đã biến mất, cả người sắc mặt cũng đổi được xám xanh lơ. Ta nói người quá yếu, không phải nói người thực lực, mà là người ý chí. Lăng Vân không có chút nào lưu tình, một cước đem lăng Hạo đạp lộn mèo, xuôi gió xuôi nước lúc đó, chỉ đắc ý đầy, coi người khác là con kiến hôi, nghịch gió thung lũng lúc đó, liền tâm tính mất thăng bằng, vạn vẹo điên cuồng, và như vậy ngươi chiến đấu thật là đối với ta một loại ô nhục. Nói xong, Lăng Vân sẽ thu hồi chân, ta cũng không dùng ngươi cho ta quỷ xuống Người liền quỳ xuống ta trước mặt tư cách cũng không có Nghe nói như vậy Lăng hảo cũng không nhịn được nữa Lại là một búng máu khạc ra Sau đó lại ngất đi tại chỗ Trên thực tế Lăng hảo tâm linh còn chưa đến nỗi yếu ớt như vậy Bị diếu cợt đôi câu liền bất tỉnh khuyết Chủ yếu hắn bản thân liền thi triển cấm thuật Cực kỳ yếu ớt Lại bị lăng vân kích thích Lúc này mới té xỉu Nhưng những người khác cũng mặc kệ như thế nhiều Ở bọn họ trong mắt Lăng Hạo chính là bị lăng vân khí bất tỉnh Cái này tự hồ từ mặt bên chứng minh, Lăng Hạo thật ý chí rất yếu. Bốn phía hoàn toàn không tiếng động, tại chỗ phần lớn suy tư của người, cũng rơi vào đỉnh trệ bên trong. Trước đây không lâu, mọi người gặp Lăng Vân ở hắc Bạch Tháp bên trong thua thiệt, còn lấy là Lăng Vân là ngân thương sáp đầu. Kết quả, Lăng Vân ở dưới con mắt mọi người, trước chân đạp mộ dung khang, lại nghiền ép Lăng Hạo thực lực cường hãn lộ ra không bỏ sót. Vô luận Lăng Vân vì sao không thích ứng được hắc Bạch Tháp, hắn thực lực là không làm giả được. Lăng Vân không chỉ có không phải hiểu danh vô thực, ngược lại nghe danh không bằng gặp mặt, thực lực chân chính của hắn so trước đây tin đồn, còn muốn kinh khủng hơn. Mộ Dung Khang và Lăng Hạo vậy cũng là đông võ bảng xếp hạng trước 10 tồn tại. So bọn họ mạnh hơn Lăng Vân, không thể nghi ngờ càng có thể ung dung liệt vào trước 10, thậm chí có có thể xếp nhập trước 5. Mộ Dung Khang ngược lại thở phào nhẹ nhõm, như chỉ có một mình hắn thua ở Lăng Vân, đó đích xác là mặt mũi quét sân. Hôm nay, Lăng Hảo vậy đánh bại. Còn so hắn thảm hại hơn chật vật hơn, cái này không thể nghi ngờ tôn lên, không phải hắn yếu, mà là Lăng Vân thật quá mạnh mẽ. Trần Mông mông hô hấp dồn dập, kích động được tột đỉnh. Vào giờ phút này, nàng cũng không biết nên đánh giá như thế nào Lăng Vân thực lực. Lăng Vân kết quả mạnh bao nhiêu, nàng đã không cách nào khẳng định. Tên này, đơn giản là một yêu nghiệt, Thẩm Mộc Thu cùng nàng vừa vặn ngược lại, linh hồn tựa như rơi vào thâm huyên, sắc mặt trắng bệch không máu. Ở Khảo Hạch Điện lúc đó, Lăng Vân đã lộ ra đầu giác, khi đó nàng trong lòng đã có một chút hối hận, chỉ là nàng không muốn thừa nhận. Nhưng hôm nay, nàng đã không cách nào lừa dối mình. Nàng thật hối hận, sớm biết như vậy, nàng tuyệt sẽ không vứt bỏ Lăng Vân, lựa chọn Viên Hoàng Nghĩa. Viên Hoàng Nghĩa mặc dù vậy rất xuất sắc, nhưng cùng Lăng Vân so sánh, không thể nghi ngờ khác xa lắc xa lơ. Cái trước bối cảnh mạnh mẽ, ở đông võ bảng chỉ có thể miễn cưỡng vắt nhập trước 50. Mà người sau... Không có bất kỳ bối cảnh gì, nhưng đủ để xếp hạng trước năm. Chỉ cần không phải là kẻ ngu, đều biết ai yêu ai kém. Bò bò bó, bỗng nhiên, một hồi tiếng vỗ tay vang lên. Xuất sắc, vô cùng xuất sắc. Một người người mặc đồ trắng, mang trên mặt bất cần đời nụ cười thiếu niên, xuất hiện ở hai tầng lầu cửa thang lầu. Theo cái này quần áo trắng thiếu niên xuất hiện, cơ hồ tất cả mọi người đều làm giật mình. Tư đồ kính, mọi người không nghĩ tới, nơi này tranh đấu, lại sẽ kinh động tư đồ kính. liên liền tính cách cây trần mông mông, giờ phút này cũng sắc mặt ngưng trọng, không có tùy ý mở miệng. Tô Vãn Ngư giống vậy mắt lộ ra kiên kỵ sâu đậm. Không phải là mọi người đề cao việc nhỏ, thật sự là Tư Đồ Kính, thật quá khủng bố. Tư Đồ Gia là đương kim hoàng hậu gia tộc, tránh tông hoàng thân quốc thích. Làm đại tộc trưởng Tư Đồ Phó vẫn là triều đình đại tướng quân. Nhưng Tư Đồ Kính nhất nổi tiếng, không phải hắn thân phận bối cảnh, mà là hắn bản thân thiên phú. Hắn có cấp 7 mệnh hồn Tuổi gần 15 tuổi, đã là cấp 7 võ vương, xếp hạng đông võ bảng thứ 2. Có thể nói, dõi mắt toàn bộ vương chiều, tư đồ kính cũng là sáng cho trói mắt tinh thần. Ở mọi người nhìn chăm chú bên trong, tư đồ kính đi tới lăng vân trước người, không nghĩ tới cái này võ Việt, sẽ lại lần nữa xuất hiện để cho ta thưởng thức người. Bắt đầu từ hôm nay, người liền đi theo ở bên người ta, ta cho một mình người thiên kính hội hộ pháp vị. Như đem người tới tiếp tục biểu hiện tốt như vậy, chính là trở thành phó hội trưởng cũng không khỏi có thể. Hắn lời nói, vô cùng là bá đạo, căn bản không cho người cự tuyệt. Có thể bốn phía mọi người, không những không nhận là tư đồ kính tự đại, ngược lại đối với Lăng Vân vô cùng ghen tị. Phát, Lăng Vân muốn phát đạt, tại chỗ phần lớn người nội tâm, cũng không hẹn mà cùng toát ra như thế cái ý niệm. Có thể được tư đồ kính thưởng thức, còn bị rất nhiều lấy thiên kính hội hộ pháp vị, Lăng Vân đây quả thực là cá nhảy long môn. Trong Đông Châu võ viện, học viên sáng lập võ đạo hội đếm không hết. Nhưng tư đồ kính thiên kính hội không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Không biết nhiều ít học viên, chuyện mưa tưởng cầu mong, chính là gia nhập thiên kính hội. Hiện tại, Lăng Vân không chỉ có gia nhập thiên kính hội, còn trực tiếp trở thành cao tầng. Từ nay về sau, ở nơi này đông châu võ viện, Lăng Vân liền đem là chân tránh nhân vật lớn. thẩm mộc thu tâm thần run lên, lại là hối được tím cả ruột. Cái này 2 năm, nàng vậy nhiều lần muốn thân xin gia nhập thiên kính hội, nhưng cũng bị cự tuyệt. Nếu như nàng không có cùng Lăng Vân xé rách mặt, Như vậy giờ phút này là có thể mượn Lăng Vân, ung dung trở thành thiên kính hội một thành viên. Đáng ghét này tư đồ kính, trần mông mông bực tức không dứt ở nàng nhìn lại, có tư đồ kính tới mời chào Lăng Vân, Lăng Vân khẳng định sẽ không lại gia nhập nàng dịch kiếm hội. Không Lăng Vân, chỉ bằng nàng một người, dịch kiếm hội một cây chẳng chống vững nhà, rõ ràng là mới vừa thành lập thì phải giải tán tiết tấu. Làm sao, cho dù Lăng Vân gia nhập thiên kính hội, nàng cũng không cách nào trách cứ Lăng Vân. Đổi lại là nàng. Vậy sẽ không cự tuyệt thiên kính hội, ngược lại đi gia nhập một cái mới xây dịch kiếm hội. Thậm chí liền liền nàng sâu trong nội tâm, giống vậy là Lăng Vân có thể trở thành thiên kính hội hộ pháp, mà cảm thấy cao hứng. Đi theo ngươi Lăng Vân kinh ngạc nhìn đối diện thiếu niên. Hắn cũng không biết từ đồ kính là ai, chỉ biết là đối phương như vậy coi trời bằng vung, tự cho là đúng tư thái, để cho hắn khá là không thích. Đối phương rõ ràng ở mời chào hắn, có thể cho hắn cảm giác, nhưng giống như là ở ban thường hắn. Có thể đi theo ta, đây là vinh hạnh của ngươi Tư đồ kính tràn đầy tự tin nói Thiên kính hội thành lập đến nay Chỉ thu nhận 9 cái thành viên Ngươi là cái thứ 10, chân chính vạn dạm chọn một Được rồi, không cần nói nữa Làng vân không nhịn được cắt đứt tư đồ kính Tư đồ kính nhíu mày một cái Ngươi thái độ, để cho ta có chút không thích Bất qua xem ở ngươi mới vào thiên kính hội Không hiểu quy củ phân thượng Ta không cùng ngươi so đo Nhưng xin ngươi nhớ Đây là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng Ta thiên kính hội, lớn nhất quy củ, thì là không thể vào vi phạm ta. Ta lúc nào nói, ta muốn gia nhập thiên kính hội. Lăng Vân kỳ quái nói, tư đồ kính diễn cảm bỗng dưng cứng đờ. Ở hắn xem ra, Lăng Vân có thể đi theo hắn, là Lăng Vân vinh hạnh, hắn cho tới bây giờ liền không cân nhắc qua, Lăng Vân sẽ cự tuyệt có thể. Có thể hiện tại hắn nghe được cái gì, thoáng chốc hắn nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, thì trở nên được lạnh lùng, ta tư đồ kính để mắt ngươi, đó là ngươi kiếp trước đã tu luyện có phúc. Hơn nữa gõi đời này Vậy không người có thể cự tuyệt ta tư đổ kính Lăng Vân bật cười Vậy thì thật là xin lỗi Ta cự tuyệt Chương 115 Chó giỏi không cản đường Lời này vừa ra Rơi vào những người khác trong tai Không thua gì lôi đỉnh giữa trời quang Tất cả mọi người đều đầu ngẩn ra Thật là hoài nghi mình nghe lầm Cự tuyệt Lăng Vân lại cự tuyệt tư đổ kính Điều này sao có thể Tại sao có thể có người cự tuyệt tư đồ kính Không chỉ là tư đồ kính Ở cơ hồ tất cả mọi người nhìn lại, cái này căn bản là kiện không cần lựa chọn sự việc. Gia nhập thiên kính hội, không chỉ có có thể được càng nhiều tu hành tài nguyên, còn có thể được tư đồ kính che chở, như vậy cho dù võ viện cao tầng cũng không dám tùy ý chiêu chọc. Ngược lại, lựa chọn cự tuyệt, cái gì cũng không có được, còn sẽ đắc tội tư đồ kính. Cái này Lăng Vân, chẳng lẽ là kẻ ngu, thực vậy chuyện cho tới bây giờ, mọi người đã không khỏi không thừa nhận, Lăng Vân đích xác rất mạnh mẽ. Nhưng vậy thì như thế nào? Tư đồ Kính và những học viên khác, căn bản không phải một tầng thứ tồn tại. Đừng nói ở Đông Châu Võ Việt, coi như ở Đại Tính Vương triều, Tư đồ Kính cũng đã là đại nhân vật. Tư đồ Kính mạnh, không phải học viên tầng thứ mạnh, mà là tức liền đến võ đạo giới, cũng có thể trấn áp một phe mạnh. Cự Tuyệt, hắn lại có thể cự tuyệt Tư đồ Kính. Thẩm Mộc Thu đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo liền mừng như điên, có loại liễu tối tăm hoa minh cảm giác. Lăng Vân mạnh mẽ, để cho nàng vô cùng là hối hận, có thể nàng cũng biết Nàng cùng Lăng Vân quan hệ đã không cách nào vãn hồi. Cho nên, Lăng Vân tương lai càng quang minh, chỉ sẽ để cho nàng càng mất thể diện. Mọi người chỉ sẽ cảm thấy nàng mắt bị mù. Hôm nay Lăng Vân đắc tội tư đồ kính, tuyệt đối phải xui xẻo, đối với lần này nàng cầu chi không được. Tên này, ngù sao, trần mông mông vậy trợn mắt hốc mồm, cảm thấy bất ngờ không kịp đề phòng. Ngay sau đó, nàng và tô vãn ngư như nhau, cũng mắt lộ ra lo âu. Tư đồ kính há là tốt như vậy đắc tội. Ngươi nói cực tuyệt, ngươi biết ta là ai chăng? Tư đồ kính không giống mọi người tưởng tượng như vậy, lập tức chừng trị Lăng Vân, ngược lại hít sâu một hơi, bình tĩnh hỏi. Đổi thành người bình thường, hắn khẳng định sẽ không như vậy. Nhưng đối với Lăng Vân, hắn là thật thưởng thức, như có thể được Lăng Vân đi theo, tương lai hắn khẳng định sẽ như hổ thêm cánh. Dĩ nhiên, nếu như là người bình thường, vậy căn bản không sẽ có được hắn tự mình mời. Cho nên hắn có thể cho nhiều Lăng Vân một ít kiên nhẫn. Ta không biết ngươi là ai. Lăng Vân lắc đầu, nghe nói như vậy, tại chỗ rất nhiều người cũng bừng tỉnh hiểu ra, cảm thấy rất không nói. Thảo nào Lăng Vân sẽ cự tuyệt tư đồ kính, nguyên lai là bởi vì hắn không nhận biết tư đồ kính. Suy nghĩ một chút vậy chẳng có gì lạ, dẫu sao Lăng Vân là tân sinh, chỉ vì hắn biểu hiện được quá cường hãn, để cho người theo bản năng coi thường hắn là tân sinh sự thật. Một cái tân sinh, không nhận biết tư đồ kính đích xác có thể hiểu. Tư đồ kính nội tâm giống vậy thở vào nhẹ nhóm, Hắn trên mặt lần nữa lộ ra kiêu căng vẻ, "Vậy ta có thể nói cho ngươi, ta là Tư đồ Kính, ta sáng lập Thiên Kính hội, là Đông Châu võ viện mạnh nhất võ đạo hội, không có một trong." "Xin lỗi, ngươi là Thiên Vương lão tử ta cũng không có hứng thú." Lăng Vân không mặn không lạt nói, "Đông Châu võ viện mạnh nhất võ đạo hội, thật là khôi hài, hắn đã từng là dưới quyền thế lực, vẫn là huyền thiên thần giới mạnh nhất thế lực, hắn kiêu ngạo sao?" "Ừm, mặc dù là ở bên trong tháp, mọi người lại có loại mây đen dày đặc Lôi đình nổ ầm cảm giác đè nén Điên cuồng, cái này lăng vân quá điên cuồng Đối phương cái này đã không chỉ là cự Việt tư đồ kính Mà là ở công khai làm nhục tư đồ kính Bọn họ gặp qua gan lớn Có thể cũng chưa từng gặp qua lá gan người lớn như vậy Đây mới thật là vô cùng gan dạ Tư đồ kính hô hấp hơi chậm lại Hắn là yêu tài, là thưởng thức lăng vân Nhưng cái này không đại biểu Lăng vân là có thể ở trước mặt hắn Là tùy ý là Không có một cái lăng vân Hắn sớm muộn có thể chiêu mộ được cái thứ hai Mà hắn từ đồ kính uy nhiêm Là quyết không thể cho phép có bất kỳ người khiêu khích Một cổ ý định giết người Bỗng dưng từ tư đồ kính trong mắt Thấu bắn ra Ngay sau đó, ở những người khác xem ra Lăng vân tựa hồ còn ngại không đủ tìm chỗ chết Lại nhíu mày nhìn tư đồ kính Chó giỏi không cản đường Người không có một chút nhãn lực sức lực sao Ha ha ha Tư đồ kính giận dữ mà cười Úm um úm, um, cùng lúc đó Một cổ kinh hãi ngập trời hơi thở Giống như diệt thế chi gió bão, ngang nhiên từ tư đổ kính trong cơ thể bộc phát ra. Nháy mắt, hơi thở này cuồn cuộn xô trào, ùn ùn kéo đến hướng về phía Lăng Vân dâng chào đi. Ở những người khác trong cảm giác, Lăng Vân thật giống như ngay tức thì bị lũ lụt chìm ngập. Lăng Vân mình nhưng là phong khinh vân đạm, cái này tư đổ kính, thực lực xác thực không tầm thường. Nhưng đối phương, lại trước mặt hắn chơi khí thế chèn ép một chiêu này, thật là ngây thơ buồn cười. Đối phương về điểm kia khí thế, đối với Lăng Vân mà nói, Liền cùng đứa nhỏ của mỗi nhà kém không nhiều Hắn không sợ nhất Chính là cái gọi là khí thế chèn ép Từ đồ sư huynh Ngay tại lúc này Một đạo thân ảnh bỗng nhiên tiến lên một bước ngăn ở lăng vân trước người Bất ngờ là Tô Vãn Ngư Chợt vừa tiếp xúc từ đồ kính khí thế đánh vào Tô Vãn Ngư liền rên lên một tiếng Cảm thấy khó chịu dị thương Nhưng nàng vẫn là cố nén nói Ta sư đệ vừa mới đến Đối với Đông Châu Võ Viện không được rõ Mong rằng ngươi không muốn so đo với hắn Hả Tư Đồ kính vốn là đã dự định ra Lăng Vân ra tay, giờ phút này động tác không khỏi dừng lại, cau mày nói: "Tô Vãn Ngư, ngươi nói cho hắn tỉnh." "Không sai, như Tư Đồ sư huynh cứng rắn là phải trừng phạt Lăng Vân, vậy thì mời Tư Đồ sư huynh trước qua ta cửa ải này." Tô Vãn Ngư kiên định nói, "Có ý tứ, thật rất có ý tứ." Tư Đồ kính bỗng nhiên ánh mắt chấp mắt, môi phát họa đứng lên. Sau đó, hắn lại cười một tiếng, "Được, vậy ta liền cho ngươi mặt mũi này." Những người khác đều là không khỏi kinh ngạc. Lúc nào, từ đồ kính đổi được dễ nói chuyện như vậy Nhưng cũng có chút đối với hắn khá là hiểu người Trong lòng cũng động một cái Từ đồ kính khắp mọi mặt đều rất yêu tú Chỉ có một chút để cho người lên án Chính là rất phong lưu Lại suy nghĩ một chút Tô Vãn Ngư dùng mạo tuyệt sắc Lúc này tính cách vừa tựa hồ đưa tới từ đồ kính hứng thú Như vậy tư đồ kính đối với Tô Vãn Ngư như vậy tha thứ Khả năng lớn nhất chính là hắn coi trọng Tô Vãn Ngư Không tốt, lang hạo mặt liền biến sắc Hắn giống vậy nghĩ tới điểm này, vốn là hắn đã đem tô vãn ngư, coi là tương lai thê tử. Có thể nếu như tư đồ kính coi trọng tô vãn ngư, sự tình kia không thể nghi ngờ liền treo. Không có tư đồ kính dưới tình huống, hắn đối với mộ dung ra mà nói, đúng là là sự chọn lựa tốt nhất. Nhưng mà, một khi tư đồ kính gia nhập, tình huống tuyệt đối sẽ phát sinh thay đổi. Tư đồ kính không thèm để ý chút nào những người khác ý tưởng, yêu nhã cười một tiếng, liền đi dạo sân vắng vậy rời đi. Xem hắn cái này phong tư. Rất nhiều cô gái cho dù biết hắn phong lưu, vẫn là không nhịn được tim đập thình thịch, hận không được nhào tới. Chỉ tiếc các nàng biết, tư đồ kính coi thường các nàng, nhào tới là bướm bay dập lửa, không có chút ý nghĩa nào. Tô Vãn Ngư và Trần Mông Mông cũng đôi mi thành tú hơi cao lại, phát ra từ nội tâm bài xích tư đồ kính loại người này. Nhìn tư đồ kính hình bóng, lăng vân trong mắt sắc bén chấp mắt. Hắn vậy nhận ra được, cái này tư đồ kính hành vi, rõ ràng rất dị thường. Như đối phương đàng hoàng thì thôi. Thật muốn dám đánh Tô Vãn Ngư chú ý, đừng nói đối phương là tư đổ phó con trai, coi như tư đổ phó đây, hắn chiếu làm thịt không lầm. Bất qua tổng thể mà nói, ngày hôm nay hắn là thu hoạch không cạn. Cái này hắc bạch tháp, tạm thời đã không tiếp tục dừng lại cần thiết. Đợi tiêu hóa hết lần này cảm ngộ, hắn lần sau lại tới lúc đó, át sẽ ru ngoạn tầng thứ hai. Sau đó, Lăng Vân và Tô Vãn Ngư liền trở lại Tô Vãn Ngư biệt viện. Hai người mỗi người tu hành, chương 116. Người thần bí áo bảo đen, đông giang thành lăng phủ, phụ thân, ta đã một khắc cũng không chờ, ta hiện tại thì phải vậy nhiệt trùng chết. Lăng Hạo hận ý ngất trời nói, nửa khắc đồng hồ trước, hắn tỉnh hồn lại, biết mình là hôn mê bị người mang trở về, ngay tức thì thì có loại trời đất quay cuồng, suýt nữa nếu lại hộp máu hôn mê cảm giác. Sỉ nhục, vô cùng nhục nhã, hắn lăng Hạo lại bị lăng vân gia tộc kia vứt đi, ở dưới con mắt mọi người nhìn ép, cuối cùng còn khí choáng váng. Cái này đối với so... Hắn cái này lăng ra điểm chính đào tạo đối tượng, thật là là được cười nhạo. Nhìn đối diện Lăng Hạo, Lăng Hải than thở một tiếng. Nguyên bản cho dù phát hiện Lăng Vân tiềm lực bất phàm, hắn vậy không trực tiếp nghiền chết Lăng Vân, là muốn đem Lăng Vân để lại cho Lăng Hạo, làm Lăng Hạo đá mài đao. Nào nghĩ tới, hắn còn là xa xa đánh giá thấp Lăng Vân. Hôm nay Lăng Vân đối với Lăng Hạo mà nói, không những không có đưa đến đá mài đao hiệu quả, hoàn thành Lăng Hạo tư tưởng. Chuyện cho tới bây giờ, Hắn cũng chỉ có thể lấy thủ đoạn lôi đình, diệt trừ Lăng Vân, nếu không Lăng Hạo đời này, chỉ sợ cũng phế. Người đi tìm triệu lương, nói cho hắn có thể ra tay. Lúc này, Lăng Hải liền lãnh khóc nói. Ừ, Lăng Hạo tâm thần dung lên, đông võ biệt viện, trong phòng. Lăng Vân nhắm mắt ngồi xếp bằng, ở hắn trong óc, còn lưu lại dị hỏa hơi thở. Hắn tỉ mỉ cảm ngộ hơi thở này, dần dần đối với dị hỏa, càng phát ra biết rõ. Lăng Vân không trần chờ. Hắn đi trước bên ngoài dược liệu phường bên trong, mua một ít dược liệu. Lần nữa trở lại biệt viện, hắn liền từ hư không giới kiêng bên trong lấy ra lò luyện đan, bắt đầu luyện đan. Hắn muốn luyện chế, là phục hỏa đan. Đan dược này, có thể giúp hắn chống cự suy yếu dị hỏa quy lực. Dĩ nhiên, mỗi loại kỳ dị ngọn lửa đặc tính đều không cùng. Hắn cần trước nắm giữ dị hỏa đặc tính, mới có thể nhằm vào nó, luyện chế tương đối phù hợp phục hỏa đan. Đây cũng là Lăng vân. Vì sao trước hết đi một chuyến hắc bạch tháp, lại tới luyện đan duyên cớ. Phục hỏa đan không phải tốt như vậy luyện chế. Cho dù Lăng Vân thuật luyện đan, đã xuất thần nhập hóa, cũng phải tốn mấy ngày. Mà không cùng Lăng Vân cầm phục hỏa đan luyện tốt, đóng kín một cái cổ quái tin, bỗng nhiên đưa đến tô vãn ngư biệt viện. Phong thư này bên trong, là một bản vẽ. Khi thấy bản vẽ này, Lăng Vân còn người mãnh xúc. Phía trên này, vẽ cái tinh xảo tượng gỗ. Tượng gỗ là cô gái hình dáng. Cô gái này Lăng Vân quá quen thuộc, ở Lăng Sơn trong thư phòng, có rất nhiều liên quan tới cô gái này bức họa. Diệp Cẩm Lý, hắn đời này mẫu thân, cái này đưa tin người, có thể vẽ ra Diệp Cẩm Lý tượng gỗ. Như vậy có thể gặp, Diệp Cẩm Lý mục tiêu, hơn phần nửa ngay tại trong tay người kia. Cuối thư, còn lưu liền một câu nói, một người tới Hồng Lô Sơn Trang, nếu có những người khác, mơ tưởng được này tượng gỗ. Lăng Vân ánh mắt ngưng tụ, sư đệ, ở hắn bên người. Tô Vãn ngưng ngưng trọng nói chuyện này, sợ rằng có bấy. Hoặc giả là có bẫy nhưng trong tay đối phương, rất có thể thật có ta mẫu thân tượng gỗ. Lăng Vân trầm giọng nói cái này tượng gỗ không giống bình thường, có lẽ cất giấu ta mẫu thân tung tích dấu vết, coi như thật có gạt, ta cũng phải đi. Còn có một chút hắn chưa nói, nguy cơ cũng là cơ hội, cái này người giật dây, lén lén lút lút, lần này không đi, đối phương định sẽ dùng cái khác quỷ kế. Vậy hắn còn không bằng tương kế tiểu kế. Thưa dịp lần này cơ hội, đem đối phương moi ra. Vậy sư đệ ngươi muốn chú ý, biết Lăng Vân tâm ý đã quyết, Tô Vãn Ngư liền không có khuyên nhiều. Lăng Vân nhưng muốn được càng nhiều, sư tỷ ngươi đợi một chút. Hắn trở lại trong phòng, lấy khối cổ ngọc, lấy linh lực ở bên trong, bố trí một cái bỏ túi trận pháp. Bàn về trên trận pháp thành tựu, hắn xa không đạt tới thuật luyện đan. Nhưng đó là tương đối mà nói, nói thế nào đi nữa, hắn đều là thần giới đại đế. Dù là chỉ là hắn nông cạn nhất thủ đoạn, thả vào cái này tới từ hạ giới, cũng là nghịch thiên trình độ. Lăng Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, không có lập tức đi ra ngoài, lại dùng lúc trước bán thành phẩm phục hỏa đan, nghiền thành bột, thu góp. Đan cùng độc, cho tới bây giờ đều là tương sinh làm bạn. Là linh đan vẫn là kịch độc, bình thường chỉ có cách một con đường. Hoàn toàn bản phục hỏa đan là linh đan, mà đây bán thành phẩm phục hỏa đan, vừa vận chính là kịch độc. Đem phục hỏa đan hồng bỏ vào một cái một trong bình. Bỏ vào không gian giới chỉ bên trong Lăng Vân lúc này mới ra cửa Lần nữa đi tới Tô Vãn Ngư bên người Lăng Vân đem cổ ngọc đưa cho nàng Sư tỷ sau khi ta rời đi Người nhất định phải đeo tốt cái này cổ ngọc Tô Vãn Ngư xứng sờ Cứ việc không rõ ràng, nhưng vẫn không hỏi nhiều Mỉm cười nói, được Nhận lấy cổ ngọc, nàng ngay trước Lăng Vân mặt Sẽ dùng một sợi dây đỏ truyền lên Đeo vào trên cổ Lăng Vân lúc này mới yên tâm Không chần chờ nữa, quả quyết ra cửa Hồng Lô Sơn Trang Ở đông giang ngoài ngoại ô, Sơn Trang này hoang phế đã lâu, làm Lăng Vân tiến vào Sơn Trang, dõi mắt nhìn lại khắp nơi là bụi bậm mạng nhện. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Sơn Trang bên ngoài xuất hiện hai người. Một người là Lăng Vân người quen, Triệu Lương, còn có một người, cả người bao phủ ở áo bảo đen bên trong, đứng ở đó giống như một tôn âm hồn. Các hạ, tiểu súc sinh kia đã tiến vào, Triệu Lương đè nén kích động nói, người thần bí áo bảo đen, là ám môn cao cấp sát thủ. Lần này Lăng Vân tiểu súc sinh kia, nhất định chắp cánh khó thoát. Tiểu súc sinh, người không chỉ có để cho ta mặt mũi quét sân, còn bị đông châu võ viện cách trước trưởng lão vị, nếu không giết ngươi ta triệu lương hận ý khó tiêu. Hắn hai quả đấm nắm thật chặt gộp lại, đối với Lăng Vân thật là hận tận xương tủy Xem ra thằng nhóc này, thật rất tuyển người hận sao. Người thần bí áo bảo đen quét triệu lương như nhau, khóe miệng cầu nghiền ngẫm nụ cười. Hắn không trần chờ. Như quỷ mị vậy hướng bên trong Sơn Trang từng bước một đi tới. Hắn bước chân, vô cùng là quỷ dị. Mỗi một bước bước ra, cũng sẽ ở tại chỗ lưu lại tàn ảnh. Sơn Trang bên trong đại sảnh, Lăng Vân tâm đầu hơi rét, trực giác bén nhạy nói cho hắn, có nguy cơ ép tới gần. Kết, một trận âm phong thổi qua, nặng cố phòng khách cửa gỗ tự động đóng trên. Lăng Vân đứng ở cửa sau đó, cảm thụ vậy tới gần hơi thở. Hơi thở này, vô cùng là lơ lửng như có như không. Đổi thành những người khác, chỉ sợ cũng coi như là võ tông, cũng chưa chắc có thể phát giác ra được. Bất quả đối phương muốn lừa gạt được Lăng Vân, hiển nhiên không thể nào. Một bước, hai bước, ba bước, bên ngoài hơi thở không ngừng đến gần. Lăng Vân cũng giống như pho tượng, toàn bộ định cách ở đó, hô hấp xuống đến thấp nhất. Năm cái hô hấp sau đó, vậy cơ hồ không thể nào nghe tiếng bước chân, ngừng lại. Ngoài cửa, một chút cực kỳ yếu ớt khí tức âm lãnh còn quấn. Nếu như là những người khác. Cho dù cảm ứng được cái này khí thức âm lãnh, cũng sẽ không để ý, cho là sơn trang gió lạnh. Lăng Vân ánh mắt chính là càng phát ra lạnh lùng, rất mạnh, cái này bên ngoài người, cho hắn mang tới cảm giác nguy cơ, đến gần thẩm triều dương. Lúc trước coi như đối mặt tư đồ kính, Lăng Vân đều không làm sao để ý. Nhưng đối với cửa này bên ngoài người, hắn là thật đang kiêng kỵ. Chỉ là, Lăng Vân diễn cảm vẫn không có chút nào chập chờn Hắn ung dung, lấy ra phục hỏa đan hồng. lấy linh lực bọc rót vào mình ngược trái. Sau đó hắn thật nhanh lấy hoàng truyền phù thủ pháp, phong tỏa mảnh khu vực kia. Bán thành phẩm phục hỏa đan hồng là tuyệt đỉnh kịch độc. Tầm thường linh lực là cái cách không ở nó, nhưng Lăng Vân nắm giữ hoàng truyền phù, đối với lần này không sợ chút nào. Sau đó Lăng Vân tiếp tục yên tĩnh chờ đợi, mà ngoài cửa người thần bí, phải quỷ dị ngừng ở vậy không động, tựa hồ không có đẩy cửa dự định. Các hạ, hắn không gấp, sơn trang bên ngoài triệu lương nhưng lòng như lửa đốt. Há mồm tựa hổ muốn nói cái gì? Người thần bí áo bảo đen lạnh lùng quét hắn một mắt, đưa ngón tay giữa ra đặt ở trên môi, rõ ràng cho thấy đang để cho Triệu Lương đừng nói chuyện. Triệu Lương trong lòng nghiêm nghị, vội vàng im miệng Sau đó, người thần bí áo bảo đen chậm rãi đưa tay phải ra. Làm hắn tay phải từ trong tay áo đưa ra, Triệu Lương con người hung hăng có rút một cái, lộ ra vẻ sợ hãi. chương 117 xương quái thủ, người thần bí áo bảo đen tay phải, lại có thể không có thịt. Tất cả đều là xương. Hơn nữa hắn xương tay, rõ ràng dùng phương pháp đặc thù luyện chế qua, phía trên hiện đầy từng đạo màu vàng sậm đường vân. Dù là người thần bí áo bảo đen là mình mới đi ra, triệu lương vậy cảm thấy ra đầu tê dại, hắn dọc theo con đường này, lại là và như vậy một cái quái vật đồng hành. Người thần bí áo bảo đen tuyết miệng cười một tiếng, hắn không nhanh không chậm vận chuyển linh lực, nhất thời tay phải trên đầu xương màu vàng sậm đường vân càng ngày càng sáng. Một cổ âm u đến mức tận cùng hơi thở tràn ngập ra. Một khắc sau, người thần bí áo bảo đen trong mắt bỗng nhiên sắc bén nổ bắn ra. Không tiếng động, phòng khách cửa gỗ, tựa như cùng đậu hũ vậy, bị người thần bí áo bảo đen tay phải xuyên thùng. Người thần bí áo bảo đen cách cửa gỗ, liền đối với sau cửa gỗ mặt lăng vân phát động công kích. Càng làm cho người kinh hãi phải, ở xuyên thùng sau cửa gỗ, hắn tay phải lại bỗng nhiên đổi dài, đi về trước vô căn cứ rũi dài nửa mét hơn. Ở người thần bí áo bảo đen phát động tập kích lúc đó, Lăng Vân liền làm ra phản ứng, muốn lui về phía sau Nhưng mà, liền liền Lăng Vân đều không dự liệu được Cái này người thần bí áo bảo đen quái thủ còn có thể đổi dài Phốc suy, khoảnh khắc tới giữa Ngược hắn liền bị người thần bí áo bảo đen xương quái thủ hung hãn cắm vào Máu tươi nhanh chóng tràn ra, một cổ kịch liệt đau như xé Như sóng gió kinh hoàng tràn vào Lăng Vân tâm thần Nhưng Lăng Vân lại không có kêu đau Đôi mắt từ đầu đến cuối bình tĩnh Một điểm ba động cũng không có Hắn tựa như không có cảm nhận được ngực bị xuyên thùng, không chút nghĩ ngợi chợt lui. Phịch, không đợi hắn lui về phía sau, cửa gỗ bỗng nhiên nổ tung, một người người thần bí áo bảo đen thân thể, cường thế đụng đi vào. Hắn ngay tức thì đến gần Lăng Vân, để cho Lăng Vân lui về phía sau ý tưởng hủy bỏ. Hơn nữa, xương quái thủ còn tiến một bước đi sâu vào Lăng Vân ngực, cuối cùng hoàn toàn đem Lăng Vân ngực xuyên thùng. Lăng Vân cùng người thần bí áo bảo đen tới giữa, nhất thời chỉ có nửa mét cách. Người thần bí áo bảo đen đôi mắt đỏ nhạt, giống như ác lang. Hắn u sâm nhìn lăng vân, uy nghiêm cười nói, không nghĩ tới, ta không chỉ có có thể mắt thấy lăng sơn rơi xuống thầm huyên, còn có thể tự tay giết chết hắn con trai. Mắt thấy lăng sơn rơi xuống thầm huyên, cái này người thần bí áo bảo đen, tham dự qua đối với phụ thân đuổi giết. Lăng vân tâm đầu chấn động mạnh một cái, kinh hãi lúc đó, hắn động tác lại không có dừng lại, không chút so dự nắm chặt quả đấm, hướng về phía người thần bí áo bảo đen đầu lâu. Trùng trùng đánh ra. Người thần bí áo bảo đen thần sắc nghiền ngẫm bình tĩnh đưa ra một cái tay khác. Hắn một cái tay khác ngược lại là bình thường, tại chỗ dương ra 5 ngón tay, một trường nguyên hướng Lăng Vân quả đấm. Phịch, quyền trưởng đụng nhau, khủng bố chập trần bộc phát ra. Ồ, người thần bí áo bảo đen một hồi giật mình, Lăng Vân lực lượng mạnh, vượt xa hắn dự liệu. Chỉ xem Lăng Vân trên nắm tay phương, vậy 50 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh liền biết. Một người võ sư có thể đánh ra 250 tấn cự lực. Cái này thật đang chấn động kinh động người thần bí áo bảo đen. Hắn không nghĩ tới Lăng Sơn con trai có thể so với Lăng Sơn còn muốn càng yêu nghiệt. Sơn Trang bên ngoài Triệu Lương thấy một màn này giống vậy cả kinh thất sắc. Nguyên Lai, đây mới là Lăng Vân thực lực chân chính. Cái này quá kinh khủng, trước đây không lâu, Phó viện truyền ra Lăng Vân đánh bại Mộ Dung Khang và Lăng Hạo tin tức, hắn liền đủ khiếp sợ. Nhưng là khi đó Hắn và những người khác như nhau, lấy là đó chính là Lăng Vân chân chính cực hạt Nào biết Lăng Vân còn có ẩn núp, giờ phút này Lăng Vân triển lộ thực lực, đủ để xếp hạng đông võ bảng trước năm. Ngượn người thần bí áo bảo đen người không có phòng bị cơ hội, Lăng Vân quyết định thật nhanh, chợt lui thoát khỏi người thần bí áo bảo đen. Cái này vừa lui, hàng loạt máu tươi như suối nước từ ngực hắn lỗ thủng đường phún ra ngoài. Lăng Vân mặt mũi tái nhợt, nhưng thủy chung mặt không cảm giác, vô cùng là lạnh nhạt vận chuyển linh lực Phong tỏa ngực vết thương. Người thần bí áo bảo đen ánh mắt híp lại, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt toát ra vô cùng là sâu sắc sát ý. Người này tuyệt không thể lưu, không chỉ có thiên phú yêu nghiệt, lại tuổi còn trẻ tâm tính chỉ như vậy bền bỉ, thật muốn lớn lên, có thể so với Lăng Sơn còn kinh khủng hơn. Người tham dự qua đối với ta phụ thân vây giết, cách 5m, Lăng Vân nhìn chằm chầm người thần bí áo bảo đen nói: "Không sai, lúc sắp chết, trên mặt hắn tuyệt vọng diễn cảm, đến nay cũng để cho ta rất hoài niệm." Người thần bí áo bảo đen liếm môi một cái cười nói Nghe vậy Lăng Vân đầu tiên là một hồi trầm mặt Ngay sau đó hắn cười lên Người đây là đang cố ý khích giận ta Vậy ta phải chúc mừng người Người thành công Ta thật rất thức giận Cho nên ta hướng người bảo đảm Ngày hôm nay người vậy sẽ thưởng thức được Cái gì là đáng sợ nhất tuyệt vọng Có chi khí Người thần bí áo bảo đen không giận ngược lại cười Chỉ tiếc Có chi khí còn chưa đủ Người thực lực Chân thực quá yếu Bất quá người yên tâm Ta sẽ không giết chết ngươi, có rất nhiều người không muốn để cho ngươi chết như thế ung dung. Cho nên, ta sẽ chặt đứt ngươi tứ chi, phế bảo ngươi tu vi, để lại cho những người khác, từ từ hành hã ngươi. Hắn diễn cảm tàn nhẫn, lại lần nữa đưa ra xương trắng quái thủ, hướng Lăng Vân bắt đi. Cùng thời khắc đó, chân hắn bước lơ lửng tốc độ nhanh như quỷ mị, lấy kinh người chi tốc cướp hướng Lăng Vân. Nhưng thân hình mới vừa phiêu tới một nửa, hắn liền bỗng nhiên dừng lại. Ngay sau đó, hắn sắc mặt biến. cuối đầu xem hướng xương của mình quái thủ. Nguyên bản hoàn hảo xương quái thủ trên, lại xuất hiện từng đạo nám đen ăn mòn dấu vết, tựa hồ bị axit ngâm qua. Kịch liệt đau đớn, để cho hắn không khỏi rên lên một tiếng. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lăng Vân, người đối với ta xuống độc. Xem ra phản ứng của ngươi, còn không coi là chậm chạp. Lăng Vân lạnh lùng nói, không thể nào, ta đối với độc rất nhạy cảm, phụ cận đây căn bản không có độc hơi thở, nếu như ngươi xuống độc. ta không thể nào không phát hiện được. Người thần bí áo bảo đen khó tin, hắn có thể đem mình tay phải, cải tạo thành hôm nay bộ dáng kia, có thể gặp hắn bản thân chính là cao thủ dụng độc. Có thể hiện tại, hắn lại có thể tựa hồ chúng Lăng Vân độc. Cái này làm cho hắn làm sao có thể tiếp nhận, thật là quá ly kỳ, vậy chỉ có thể chứng minh, người đạo hạnh quá cạn. Lăng Vân không đi tập sát người thần bí áo bảo đen, ngược lại cùng người sau kéo ra khoảng cách. Loại thời điểm này, Chỉ cần chờ đợi đối phương độc phát bỏ mạng chính là cần gì phải sẽ ra tay. Vạn nhất đối phương tới cái sắp chết phản công, vậy hắn mới thật sự là thua thiệt lớn. Đồng thời, Lăng Vân lấy ra một cái tiểu đao, bắt đầu đem vết thương vùng lân cận thịt, một chút xíu cắt mất. Người thần bí áo bảo đen cũng không ngu xuẩn, thấy một màn này, hắn con người kịch liệt co giúp lại, chật thì tựa hồ kịp phản ứng cái gì. Hắn trên mặt, lộ ra vẻ khiếp sợ, người lại có thể, ở trong thân thể của mình hạ độc. người đem mình thân thể Làm dùng độc đạo cụ, hắn là thật bị kinh động, loại chuyện này đổi thành hắn, cũng chưa chắc làm được, mà Lăng Vân, chỉ là một 15 tuổi thiếu niên. Nhưng cái này vậy hoàn mỹ giải thích, vì sao hắn bị trúng độc. Hắn nhìn tính vạn tính, đem hoàn cảnh chung quanh thấy rõ được rõ ràng, nhưng duy chỉ có chưa từng nghĩ, Lăng Vân sẽ ở trên người mình hạ độc. Cái này rất hiếm lạ sao? Lăng Vân không cho là đúng nói, dùng độc chi đạo, bản thân chính là ở chỗ, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, đừng nói mình thân thể. Nếu như có cần, mạng mình hồn thậm chí thức Hải Đều có thể trở thành dùng độc đạo cái Chẳng lẽ người sớm biết Ta tay phải bí mật Cố ý dùng loại phương pháp này đi đối phó ta Người thần bí áo bảo đen nói chương 118 Chết bất đắc kỳ tử mà chết Không, ta không biết Vậy không cần phải biết Lăng Vân lạnh nhạt nói Ta chỉ biết là Như có người muốn giết ta Phải thông qua nhục thân của ta Vậy ta trực tiếp ở trong thân thể ta hạ độc Không được sao Người điên, người cái này người điên Người thần bí áo bảo đen tâm thần hung hăng vừa kéo. Vốn là hắn lấy là, cái này thế gian đã không việc gì, có thể để cho hắn nội tâm sinh ra ba động. Kết quả ngày hôm nay, hắn lại bị Lăng Vân cái này thiếu niên, cho lật đổ nhận biết. Để cho hắn kinh hãi phải, hắn còn không khỏi không thừa nhận, Lăng Vân nói, rất có đạo lý. Chỉ là làm như vậy, không khỏi quá điên cuồng. Hiện tại ta có ba vấn đề, hy vọng người có thể trả lời ta. Lăng Vân đạo, hắn còn không hỏi ra, Người thần bí áo bảo đen liền phát ra khinh thường tiếng cười, người tuổi trẻ, người thật sự lợi hại, nhưng chuyện thế gian này, không phải lợi hại là có thể phải, còn phải có đầy đủ năng lực. Bàn về chơi độc, ta mới là thạo nghề, người đối với ta hạ độc. Lăng vân sắc mặt không có chút nào biến hóa, lãnh đạm nói, người thường thường chính là như vậy, không đúng đứng đắn trải qua tuyệt vọng, vĩnh viễn không biết sợ hãi. Người thần bí áo bảo đen không để ý tới hắn mà nói, vận chuyển linh lực bắt đầu định vì mình khư độc. Có thể hắn không nhúc nhích khá tốt, cái này một vận chuyển linh lực, xương quái trên tay nám đen dấu vết, tựa như cùng lửa lớn tràn ngập, xé rồi một tiếng lấy tốc độ kinh khủng, hướng bốn phía điên cuồng lan truyền. Cái gì, người thần bí áo bảo đen thất kinh, ban đầu, hắn còn có thể chịu được, nhưng thời gian đảo mắt, cái loại này kinh khủng tiêu lửa đốt đau nhức liền cơ hồ truyền khắp hắn toàn thân. Thậm chí, liền mặt hắn bộ đều bắt đầu xuất hiện nám đen dấu vết. À, người thần bí áo bảo đen rốt cuộc không nhịn được hét thảm lên Hãy theo trước thời gian trôi qua, loại đau khổ này bộc phát trầm trọng hơn, đưa đến người thần bí áo bảo đen mặt mũi, cũng rõ ràng vặn vẹo. Ta trả lời, ta có thể trả lời ngươi. Cuối cùng, người thần bí áo bảo đen gào thét lên tiếng. Sớm như vậy không được sao. Lăng vân thanh âm nhàn nhạt, chỉ một cái hướng về phía người thần bí áo bảo đen xa xa điểm ra. Đi ra ngoài quá mức vội vàng, bán thành phẩm phục hỏa đan giải dược, hắn thật ra thì căn bản không kịp luyện chế. Cái này chỉ một cái. Là hoàng tuyển phù thủ pháp. Coi như là lấy độc công độc, để cho người thần bí áo bảo đen tạm thời không đau. Người thần bí áo bảo đen không biết điểm này, lấy là Lăng Vân thật có thể giải độc, giải thở vào một cái. Vấn đề thứ nhất, ai bảo ngươi tới giết ta? Lăng Vân đảo, là Triệu Lương, Đông Châu Võ Viện Tiền Nhiệm Trưởng Lão Triệu Lương. Người thần bí áo bảo đen vội vàng nói, Lăng Vân trong mắt sắc bén chấp mắt, lần nữa nói, rất tốt, tiếp tục cái thứ hai vấn đề, trong tranh tượng gỗ giờ khắc này ở kia. Ở ta cái này, người thần bí áo bảo đen lật tay liền lấy ra một cái tượng gỗ. Thấy cái này tượng gỗ, Lăng Vân còn người chỗ sâu sáng bóng, rõ ràng một hồi chập trơn. Ngay tại lúc này, người thần bí áo bảo đen đáy mắt bóng nhiên sát ý nổ bắn ra. hưu hắn thân thể giống như liệp báo, lấy tốc độ kinh người chợt vọt lên, hướng về phía Lăng Vân hung hăng nhào tới. Cái này một tí, hắn thật là bộc phát ra toàn bộ thực lực. Ở trên thân thể hắn phương, lại có 70 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh hiện lên Thực lực bực này, nếu như Lăng Vân không cần độc, mà là lựa chọn mạnh giết, sợ rằng cho dù có thể chiến thắng, vậy sẽ trả ra không nhỏ giá phải trả. Đáng tiếc, người thần bí áo bảo đen từ lấy là tập sát đột nhiên, có thể đánh Lăng Vân trở tay không kịp, cũng không biết hắn chúc thủ đoạn này, ở Lăng Vân trong mắt đơn giản là khoa nhi đồng. Ông, ngay lập tức sau đó, người thần bí áo bảo đen xương quái thủ, xuyên thấu không khí, lại lần nữa đánh vào Lăng Vân trên mình. Hắn trên mặt lộ ra âm mưu nụ cười như ý. Lăng Vân xuống độc, đúng là ra hắn dự liệu, hắn hoàn toàn không có pháp hóa giải Nhưng cái này không sao cả, chỉ cần hắn có thể đồng phục Lăng Vân Liền có chính là biện pháp, bước bách Lăng Vân giao ra giải dược Nhưng mà, một khắc sau hắn nụ cười liền động lại Bởi vì hắn phát hiện, bị hắn đánh chúng, chỉ là một đạo tàn ảnh Biết cái gì là mới thật sự tuyệt vọng sao? Lãnh đạm thanh âm từ bên trái chuyển tới Người thần bí áo bảo đen trợt quay đầu, phát hiện chẳng biết lúc nào Lăng Vân đã xuất hiện tại bên trái 5 m bên ngoài. Hắn tâm thần, thoáng chốc nặng rơi đáy cốc. Đúng như Lăng Vân nói, hắn thật sự có loại cực hạn cảm giác tuyệt vọng. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn vận dụng linh lực, đưa đến lửa độc tiến một bước phát tác, kinh khủng hơn thống khổ, ngay tức thì đem hắn chìm ngập. À à à, ta sai rồi, ta thật sai rồi, mau, mau cho ta giải độc. Người thần bí áo bảo đen trên đất lăn lộn có quốc, biên cuồng gầm to. Cầu ta, Lăng Vân lãnh Ta cầu ngươi, cầu ngươi cho ta giải độc, người thần bí áo bảo đen lại không nửa điểm kiêu ngạo, khóc lóc thế chảy cầu khẩn. Chấm, như vậy cái thứ ba vấn đề, năm đó ta phụ thân bị đuổi giết, chân tướng kết quả là cái gì? Lăng ra vì sao phải đuổi giết ta phụ thân, thật sự là bởi vì ta mẫu thân. Lăng vân nhìn chầm chầm hắn hỏi, nghe được cái này vấn đề, người thần bí áo bảo đen trong mắt, lại thoáng qua lau một cái sợ hãi. Chân tướng là, hắn há mồm tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng mà... Nói vừa nói ra miệng, hắn ấn đường liền bỗng nhiên nổ tung. Người thần bí áo bảo đen thân thể chợt cứng đờ, sau đó đôi mắt thần thái thật nhanh tan rã, cuối cùng phanh ngã quỵ về sau trên đất. Cái này người thần bí áo bảo đen, cao cấp võ vương cấp cao thủ, liền chết như vậy. Lam Vân mặt liền biến sắc, trước, người thần bí áo bảo đen thiếu chút nữa muốn nói ra chân tướng, kết quả là chết bất đắc kỳ tử. Ở nơi này chân tướng trước mặt, một cái cao cấp võ vương tánh mạng, phất là cỏ rác. Trong phút chốc, Lăng Vân liền ý thức được, năm đó phụ thân bị đuổi giết chân tướng, so hắn tưởng tượng càng không giống tầm thường Cái này sau lưng, kết quả ẩn núp cái gì? Lăng Vân ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, thân thể phát ra ân, không thể là báo. Nếu hắn đạt được chủ của thân thể và trí nhớ, vậy sẽ phải gánh vác trách nhiệm tương ứng. Vô luận là ai, cuối cùng có một ngày hắn phải đem chân tướng moi ra, để cho dám can đảm tính toán hắn phụ mẫu người, hết thảy xuống địa ngục. Sau đó, hắn đi tới người thần bí áo bảo đen trước thi thể Không người đem Diệp cầm lý tượng gỗ nhặt lên Cái này tượng gỗ So trong tranh nhìn như Càng trông rất sống động Cái này cùng điều khắc kỹ xảo Đã có thể nói quỷ phủ thần công Thiên tinh mộc Bên trong còn tựa hồ cất giấu một đạo thần bí phong ấn Chỉ là ta hôm nay tu vi Còn chưa đủ để mở cái này phong ấn Lăng vân càng phát ra cảm nhận được Sự việc vô cùng khó biết rõ đầu đuôi Thiên tinh mộc Cho dù ở thần giới Đều là không giống bình thường vật liệu gỗ Ở nơi này một cái nho nhỏ hạ giới vương chiều, tại sao có thể có loại vật này, còn bị người dùng làm tượng gỗ. Lại qua mấy hơi thở, Lăng Vân thở dài một hơi, để cho tâm tình thong thả xuống. Tiếp theo, hắn trong mắt bỗng nhiên bắn ra hai đạo hàn mang, hướng Sơn Trang bên ngoài nhìn lại. Sơn Trang bên ngoài, triệu lương vốn là đang đợi, người thần bí áo bảo đen nắm Lăng Vân đi ra. Kết quả thế cục lớn hơn dự liệu, mấy phút trôi qua, người thần bí áo bảo đen lại có thể còn chưa có đi ra. Không kịp chờ đợi dưới, Triệu Lương không khỏi đem linh lực vận chuyển tới đôi mắt, để cho thị lực đổi được mạnh mẽ, hướng bên trong sơn trang nhìn lại. Cái này vừa thấy, suýt nữa đem hắn hù được hồn phi phách tán. Hắn lại thấy được người thần bí áo bảo đen thi thể. Mà Lăng Vân Tiểu Xuất sinh kia, vẫn còn êm đẹp đứng ở người thần bí áo bảo đen bên cạnh thi thể. Dù muốn hay không, Triệu Lương liền thật nhanh chợt lui, muốn chạy trốn. Có thể bước chân mới vừa động, Triệu Lương thân thể liền dừng lại, toàn bộ vô cùng cứng ngắc. Một cái tay, đang đè ở bả vai hắn trên, triệu lương chậm rãi chuyển động cổ, nhất thời liền thấy một khuôn mặt quen thuộc. Hắn nuốt nước, nước miếng một cái, rung giọng nói, lăng. Lăng vân, chương 119, phiến một cái cho ta xem xem, ban đầu ta phụ thân bị đuổi giết chuyệt, người có biết chút gì. Lăng vân còn người thâm thúy như nửa đêm, thanh âm u lãnh nói. Triệu lương hai chân run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệnh nói, không biết, ta thật không biết. Nhìn ra được, triệu lương là thật không biết. Lăng Vân cũng không để ý, hắn chỉ là ôm may mắn tâm lý thuận miệng hỏi một chút, không hỏi ra cũng cảm thấy rất bình thường. Dẫu sao Triệu Lương cách vị quá thấp, vậy nói cho ta, cái này người thần bí áo bảo đen là ai, người là làm sao tìm được hắn. Lăng Vân đạo, hắn là ám môn sát thủ, tên là quốc thủ, là Lăng Hải cho ta một tấm ám thiếp, để cho ta cầm hắn mời đi ra. Triệu Lương sợ hãi nói, Lăng Hải, cứ việc đã sớm đoán được, giờ phút này chính ta nghe được Triệu Lương nói. Lăng Vân còn chưa do bộc phát ra sát ý. Sát ý này bùng nổ hạ, triệu lương chỉ cảm thấy linh hồn rơi vào núi thây huyết hải, hù được hai chân như nhũng ra, tại chỗ liền quỳ sụp xuống đất. Không nên giết ta, Lăng Vân, là ta có mắt không tròng, không nên đắc tội ngươi, ngươi không nên giết ta, ta nguyện ý cho ta làm trâu làm ngựa. Hắn không ngừng dập đầu, không đợi hắn nói hết lời, Lăng Vân mắt lộ ra chán ghét mà vứt bỏ, trực tiếp một chân đạp ở triệu lương buồng tim trên. Loại rác rưởi này... Không có một chút tự mình hiểu lấy, còn dám ám toán hắn, hắn há sẽ giữ lại. Phịch, triệu lương bị Lăng Vân đạp bay, buồn tim chỗ đã bị đạp được lõng xuống. Phốc suy, sau đó, triệu lương liền không ngừng hộp máu, thân thể có quắp mấy cái, rất nhanh sẽ không có hơi thở. Giết triệu lương, Lăng Vân nội tâm nhưng chút nào không hết hận, ngược lại có loại cảm giác đè nén. Triệu lương chỉ là một nhân vật nhỏ, chân chính đáng hận là Lăng Hải. Hơn nữa hắn có loại dự cảm, sự việc sợ rằng không như thế tùy tiện kết thúc. Lăng Hải loại người này, từ đối phương tác phong tới xem, vừa thấy liền biết là như vậy lòng dạ sâu đậm nhân vật. Triệu Lương và người thần bí áo bảo đen, rất có thể chỉ là trong đó một vòng. Đây cũng là vì sao hắn không đi và người thần bí áo bảo đen liều mạng ngược lại phải dùng độc nguyên nhân. Hắn cần giữ lại thực lực, tới ứng đối càng lãnh khốc cục diện. Về trước sư tỉ biệt viện, Lăng Vân không trần chờ. Vô luận như thế nào, sư tỷ biệt viện hắn trước hết đi một chuyến. Bất quá hắn không quên. Uống bạch cốt đan, tu bổ ngực thương thế. Sau nửa giờ, Tô Vãn Ngư trong biệt viện. Lăng Vân ánh mắt âm trầm Bốn phía, trống rỗng, Tô Vãn Ngư cũng không tại. Qua một hồi, bên ngoài vang lên một hồi vội vã tiếng bước chân. Tông chủ, hai đạo thân ảnh, lào đảo nghiêng ngã đi vào. Cái này hai đạo thân ảnh, chính là Tăng Hổ và Hổ Phách. Giờ phút này hai người vô cùng là chật vật, hốc mắt đỏ lên, thấy Lăng Vân, phanh liền quỳ xuống. Tông chủ, là ta liên lụy đại sư tỷ Ta thật là đáng chết Tàng hồ một bà tay ở trên mặt mình Hổ phách run lẩy bẩy Ôm thật chặt lò thuốc Tựa hồ như vậy có thể cho nàng mang đến một ít cảm giác an toàn Đừng dọa đến hổ phách Lăng vân đi tới Bắt tàng hồ cổ tay tính táo nói Nói cho ta Chuyện gì xảy ra Tàng hồ lướt nhìn hổ phách Hơi tỉnh táo lại Bỏ mặc như thế nào Hổ phách cái này mơ hồ tiểu thị nữ Đích xác là vô tội Tông chủ sư tỷ nàng bị người lăng ra Cho mai phục Hồ hổ cắn răng nói: "Sáng hôm nay, có người truyền lời nói tông chủ ngài tìm ta và hổ Phách, ta không có suy nghĩ nhiều, liền mang theo hổ Phách đi ra ngoài, kết quả chúng lăng ra gian kế, bị bọn họ bắt. Lang ra lợi dụng chúng ta, dẫn dụ phục kích đại sư tỷ, đem đại sư tỷ bắt, sư tỷ bị bắt trước, đã chết bức bách đem ta và Hồ Phách đưa đi, mà lang ra mục tiêu chủ yếu cũng không phải chúng ta, lúc này mới để cho chúng ta chạy trốn." Lang ra, một cổ gió lớn sóng thần vậy ác khí, từ lang vân tâm đầu cuồng chào Lần này, hắn đối với Lăng Gia thật sự nổi giận. Lăng Gia cầm sư tỷ mang tới địa phương nào đi? Lăng Vân hỏi, ta chỉ biết là, là đi hướng cửa Đông Thành. Tăng Hồ nói, các ngươi ở nhà chờ, nơi nào cũng không nên đi, ta đi cầm sư tỷ mang về. Lăng Vân sát ý như phong bạo, nhưng hắn cứ việc tức giận, nhưng cũng không có hốt hoảng. Cách trước khi đi, mặc dù hắn không dự liệu được Lăng Gia cụ thể thủ đoạn, có thể cũng không phải chút nào không phòng bị. Hắn để lại cho Tô Vãn Ngư vậy cái cổ ngọc ở giữa trận Pháp, giờ phút này còn không có bị khởi động. Có thể gặp, Tô Vãn Ngư tạm thời còn không có nguy hiểm đến tánh mạng. Lăng ra, Lăng Hải, các người tốt nhất cầu nguyện, sư tỷ nàng lần này không chuyển, nếu không, ta sẽ chân chính để cho các người biết, cái gì là hối hận. Lăng Vân ánh mắt giống như vạn cổ hàn băng, tiếp theo, hắn không qua loa tìm, mà là đi trước chuyến hạ ra. Ở hạ ra phòng khách, hắn gặp lại lần nữa khách khí, thậm chí gọi là cung kính hạ thắng. Hạ trưởng lão, Lăng Vân đảo, công tử khách khí, không nên kêu ta cái gì trưởng lão, trực tiếp gọi ta tên chữ là được. Hạ thắng vội vàng nói, đổi thành ngày thường, Lăng Vân có lẽ còn sẽ khách khí một hai. Giờ phút này quan hệ đến tô vãn ngư, hắn liền lười được nói nhảm nữa, nói thẳng, hạ thắng, ta cần điều động ngươi hạ ra lực lượng tình báo. Hạ thắng không những không không vui, ngược lại ánh mắt sáng lên, Lăng công tử xin cứ việc phân phó. Giúp ta điều tra, ngày hôm nay cửa đông phương hướng. Phải chăng có người Lăng Gia xuất hiện, bọn họ cuối cùng đi địa phương nào? Lăng Vân lạnh lùng nói, Hạ Thắng trong lòng chấn động một cái nghiêm nghị, dính líu tới Lăng Gia. Đừng nói côn thành Lăng Gia, coi như đông giang thành nơi này Lăng Gia, đều không phải là dễ trêu như vậy. Lăng Gia không nhiều lời, chỉ là bình tĩnh nhìn hắn. Hắn biết Hạ Thắng là người thông minh, giờ phút này chính là ở cùng Hạ Thắng, làm ra quyết định. Hạ Thắng không để cho Lăng Vân thất vọng, cơ hồ không làm sao do dự, chỉ là trần chờ một cái hô hấp. Hắn liền quả quyết nói, được, mời lăng công tử chờ chút. Hạ ra không hổ là Đông Giang Thành uy tín lâu năm thế lực. 2 phút sau đó, Hạ Thắng liền điều tra ra tin tức cặn kẽ. Lăng ra thật là to gan, lại có thể đánh cướp Tô Tiểu Thư. Hạ Thắng đối với lần này giống vậy rất khiếp sợ. Tô Tiểu Thư hiện tại, đã bị người lăng ra, mang đi cửa đông hướng Tây Nam, khoảng cách cửa đông ngoài 5km trên Hàn Sơn. Chuẩn bị ngựa, lăng vân lạnh lùng nói. Hạ Thắng lập tức phân phó người. Lăng Vân chuẩn bị một nhóm cực phẩm ngựa tốt Lăng Vân phóng người lên ngựa Kéo một cái dây cương Cái này ngựa tốt giống như mũi tên rời cung Phút chốc chạy như điên ra Một khắc thời gian sau đó Lăng Vân đi tới chân núi Hàn Sơn Còn cách mấy trăm mét xa Lăng Vân liền thấy hai đạo thân ảnh quen thuộc Đang đứng ở đó Hắc lang, Lăng Vũ Lăng Vân sắc mặt lạnh lẽo Không tệ không tệ Lăng Vân, người tới so với ta nghĩ phải nhanh hơn Lăng Vũ trên mặt tràn đầy hí ngược vẻ Sư tỉ ta đâu, Lăng Vân đảo, xem ra, tô vãn ngư ngươi mà nói, đích xác rất trọng yếu, nếu không ngươi sẽ không như vậy lòng như lửa đốt chạy tới. Lăng Vũ bộc phát nghiền ngẫm nói tới chỗ này, hắn diễn cảm đột nhiên đổi được dữ tợt, Lăng Vân, không biết ngươi ban đầu, để cho ta quỳ xuống và miệng thời điểm, có nghĩ tới hay không sẽ có như thế một ngày. Người đây là tốt lắm quên vết sẹo đau, Lăng Vân trong mắt sắc bén chấp mắt, chặt chặt, thật là hù chết ta, Lăng Vũ âm dương quái khí. Chủ động đem mặt tiến tới Lăng Vân trước mặt, tới, nếu như không muốn biết Tô Vãn Ngư tung tích, liền hướng về phía ta nơi này, hùng hãn phiến. Lăng Vân không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn chầm chầm hắn. Ha ha ha, người mẹ hắn ngược lại là phiến một cái cho ta xem xem à. Lăng Vỗ tùy ý cùng thanh cười to, chương 120, từ ta dưới háng chui qua, Lăng Vân mặt không cảm giác, nhưng nội tâm tức giật, đã như lũ lụt mãnh liệt. Làm sao, rất khó chịu, có thể ngươi khó chịu. vừa có thể làm ta thế nào. Lăng Vũ sảng khoái nói, nhiệt trùng, nghe cho kỹ, tô vãn ngư giờ phút này đang đỉnh núi, muốn gặp nàng mà nói, liền từ ta dưới háng chui qua. Vừa nói, hai người họ chân gian rộng ra, hướng về phía Lăng Vân cười nhạt. Lăng Vân làm sao có thể bị Lăng Vũ cầm nặn, hắn bình tĩnh nhìn Lăng Vũ, người muốn trả thù ta, có thể, nhưng ta làm sao xác định, sư tỷ thật ở ở trên tay ngươi. Hoặc là, nàng thật bình yên vô sự, CMn Lão tử không rảnh và ngươi nói nhảm, lập tức từ ta dưới háng chui qua. Lăng Vũ vô cùng nóng nảy nói. Lăng Vũ một hơi một tí, trừ phi ta chính mắt nhìn thấy sư tỷ nếu không đừng nghĩ để cho ta làm bất cứ chuyện gì. Hắn sao, người cái này nhiệt chủng, không sợ ta giết Tô Vãn Ngư. Lăng Vũ cả giận nói. Sự việc cùng hắn nghĩ, tựa hồ có chút không giống. Hắn nguyên lấy là, bắt được Tô Vãn Ngư, liền có thể tùy ý xoa nặn Lăng Vân, kết quả Lăng Vân nhưng khó như vậy quấn. Có lẽ... Nàng đã bị ngươi giết, Lăng Vân cố ý nói, hắn dĩ nhiên biết, Tô Vãn Ngư cũng không có chuyện. Nói như vậy, là vì thấy Tô Vãn Ngư, chỉ có khoảng cách gần tiếp xúc Tô Vãn Ngư, hắn mới có thể cứu ra Tô Vãn Ngư. Ngươi chui không chui, Lăng Vũ hổn hền, ta nói, muốn báo thù ta, phải để cho ta trước thấy Sư Tỷ. Lăng Vân đạo, nếu không ta sẽ nhận định, Sư Tỷ đã bị các ngươi sát hại, ta chỉ sẽ cùng các ngươi, cá chết lưới rách. CMM, ngươi ngon lắm, Lăng Vũ đôi mắt phun lửa. nhưng không thể làm gì. Cái này làm cho hắn càng phát ra tức giận, theo ta lên, nhiệt trùng, đợi thấy Tô Vãn Ngư sau đó, ta xem làm sao để cho người sống không bằng chết. Ở Lang Vũ và Hắc Lang dưới dẫn đường, Lăng Vân đi tới đỉnh núi, gặp được Tô Vãn Ngư. Đỉnh núi có ngôi chùa miếu, miếu bên trong cao thủ như mây, Tô Vãn Ngư ngay tại miếu tránh đường, chỉ là tránh đường cửa, bị đại trận phong tỏa. Mặc dù Lăng Vân có thể thấy bên trong tình hình, lại không pháp đi vào, Để cho Lăng Vân sát ý lạnh thấu xương phải, cái này miếu bên trong lại có một cái giường, Tô Vãn Ngư toàn thân đều bị xích sắt giam cầm, nằm ở trên giường. Giường bên cạnh, Lăng Hạo đang nghiền ngẫm đứng ở đó. Sư đệ, thấy Lăng Vân xuất hiện, Tô Vãn Ngư một hồi vùng vẫy, nhưng chỉ là phí công. Lăng Hạo trên mặt lộ ra nụ cười, tốt đối với uyên ương tình thâm, Lăng Vân, không biết người đối với tình hình trước mắt, làm cảm tưởng gì. Người muốn làm cái gì, Lăng Vân thanh âm khàn khàn. Trong lòng đối với Lăng Hảo ý định giết người Đã đạt tới trước đó chưa từng có bước Mọi người đều là người đàn ông Nơi này có giường Còn có như thế cái tuyệt thế đại mỹ nhân nằm Người nói muốn ta làm cái gì Lăng Hạo cười tùm tìm nói Lăng Vân con người bỗng dừng đông lại một cái Lăng Hạo Người liền không sợ đắc tội mộ dung ra Tô Vãn Ngư cả giận nói Ta làm sao sẽ đắc tội mộ dung ra Ta nhưng mà mộ dung ra xem trọng con rể tương lai Ta nếu như chiếm hiểu người Vô luận là vì lùi kéo Lăng ra Vẫn là che giấu chuyện xấu, mộ dung ra chỉ sẽ tăng tốc độ thúc đẩy chúng ta hôn sự mới đúng. Lăng hạo trí Châu nắm nói. Trong lúc nói chuyện, hắn còn tiến tới tô vãn ngư bên người, hít một hơi thật sâu, không hổ là đông Châu võ viện người đẹp nhất, thật thơm. Cái này xem được lăng vân lại là tức giận lăn lột, nhưng chỉ có thể nhìn, gần từng chữ một, lăng hạo, người muốn như thế nào, mới chịu thả sư tỉ. Ha ha ha, không cần khẩn trương, lăng hạo chậm rãi nói, ta lăng hạo nói thế nào đi nữa. Đều là cái quân tử Nếu như người nguyện ý phối hợp ta Vậy ta vẫn là tình nguyện quang minh tránh đại đạt được vị hôn thê của ta Dĩ nhiên Người nếu là không phối hợp Vậy ta không ngại ngay trước người mặt Và vị hôn thê của ta diễn ra một tràng xuân cung tuồng kịch Ta phải thế nào phối hợp ngươi Lăng Vân Cắn răng nói Rất tốt Chính là muốn thái độ này Mới tiếp tục giữ Lăng Hạo như mèo vờn chuột Đầu tiên điểm thứ nhất Ta không muốn nhìn thấy ngươi đứng nói chuyện với ta Đại ca đừng nóng Đây là lăng vũ mở miệng, trước ở chân núi thời điểm, ta còn có một cái trò chơi, không có cùng cái này nhiệt chủng chơi xong. Trò chơi, lăng Hạo khẽ run, lăng vũ trên mặt tràn đầy nụ cười, lại lần nữa hướng lăng vân giang rộng ra chân, lăng vân, hiện tại ngươi đã chính mắt thấy được tô vãn ngư, còn không chung thực điểm, từ ta dưới háng chui qua. Có ý tứ, có ý tứ, thấy một màn này, lăng Hạo giống vậy cười lên, đúng rồi, ta phụ thân một mực rất hoài niệm người cái này chất nhi Ngày hôm nay cái này vỡ kịch đặc sắc, nhưng không thể để cho hắn bỏ qua. Hắn vỗ vỗ tay, bên cạnh lập tức có người đi tới hắn bên người. Đây là một cái trận pháp sư, lấy lăng hạo lấy ra một quả bạch ngọc là hạch tâm, bố trí ra một cái đại trận. Tiếp theo, đại trận này tỏa sáng ánh sáng, lại ở giữa không chung, hình chiếu ra một cái nho nhã người đàn ông trung niên dáng vẻ tới. Linh lực hình chiếu, Lăng vân ánh mắt hơi chăm chú, nhận ra đây là linh lực hình chiếu đại trận. Này đại trận! có thể thông qua linh lực truyền phương thức, sẽ rất xa địa phương cảnh tượng chiếu hình ra. Phụ thân, Lăng Hạo khom người nói, hình chiếu ở giữa nhò nhã người đàn ông trung niên, bất ngờ chính là Đông Châu Võ Viện Phó Viện Trưởng, Lăng Hải. Lăng Hải nhìn về phía Lăng Vân, ở Bạch Lộc Thành ngây ngô không tốt sao? Vì sao phải ra đi tìm cái chết? Lăng Vân chăm chú nhìn hắn, Lăng Hải tựa hồ lơ đánh, từ đầu tới đuôi, hắn đều không làm sao cầm Lăng Vân coi ra gì. Sau đó hắn liền quay đầu Đối với Lăng Hạo nói, Hạo Nhi, một cái Lăng Vân không coi vào đâu, lần này là vì hóa giải ngươi tư tưởng, ta mới cho phép ngươi ổ tả một lát. Nhưng nhớ lấy, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, hy vọng lần này sau này, ngươi có thể chân tránh lột xác. Ừm, phụ thân, Lăng Hạo nắm quyền một cái, nghiêm túc nói, tiếp theo, chính ngươi chơi, không cần cố kỵ ta. Lăng Hải thở ơ nói, hắn hình chiếu trên cao nhìn xuống, tựa như chỉ là cầm Lăng Hạo và Lăng Vân tới giữa chuyện, làm đứa trẻ trò chơi. Lăng Hảo lần nữa đưa mắt, nhìn về phía Lăng Vân, cười lạnh nói, để để ta đề nghị rất tốt, người trước hết từ hắn dưới háng chui qua, sau đó ta lại cùng ngươi chơi. Lăng Vân đứng ở đó không động, C.M.N. còn đứng, quy xuống cho ta, hắc lang sắc mặt âm ngoan, tay cầm một cây gậy sắt, khập khỉnh đi tới Lăng Vân trước người, hướng về phía Lăng Vân đùi phải, hung hăng đập xuống. Lần trước chân hắn bị Lăng Vân làm tàn, một ngực liền muốn báo thủ Lăng Vân, cầm Lăng Vân chân cũng cho đập gãy. Phịch, gậy sắt nện ở lăng vân đùi phải trên, truyền ra nặng tiếng rên, có thể gặp hắc lang thật không lưu lực khí. Một côn này, ít nhất có 100 tấn tự lực. Lăng Vân bị đập, một hồi lảo đảo, nhưng hắn vẫn đứng nghiêm, không có chút nào quỳ xuống dấu hiệu. Ta cỏ, Hắc Lang thấy vậy, rất nổi nóng, nắm chặt gậy sắt, liền đối với Lăng Vân đùi phải một hồi mãnh đập. Rắc rắc, mấy chục côn sau đó, Lăng Vân đùi phải cốt truyền ra tiếng rắc rắc âm, xuất hiện nứt xương. Đúng cái đùi phải quần Đều bị đập bể, bên trong da máu thịt mơ hồ, thề thẳng không nỡ nhìn. Có thể Lăng Vân từ đầu đến cuối sừng sướng không ngã. Lại xem hác lang trong tay gậy sắt, ở cuối cùng một côn đập ra, lại bị đập cong, tuyên cáo báo hư. Quá cứng khí, không chỉ có hắc lang, lang da huynh đệ cũng vô cùng là nổi nóng. Cái này Lăng Vân, thật đúng là xương cứng. chương 121, bùng nổ phản kích, Lăng Hạo đưa ra ngón tay cái, sau đó âm lãnh nói, Lăng Vân, ta kiên nhẫn không phải rất tốt. Lại cho người ba cái hô hấp, lập tức quỳ xuống, nếu không ta không cách nào bảo đảm, ta sẽ không đối với vị hôn thê của ta, xảy ra chuyện gì tới. Hắn từng bước một, đi tới Tô Vãn Ngư bên người. Làm hắn cách Tô Vãn Ngư còn có một mét khoảng cách lúc đó, Lăng Vân tựa hồ cũng không nhịn được nữa, được, ta quỳ. Cái này thì đúng không, Lăng Hạo mặt lộ nghiền ngấm, nhanh lên một chút, quỳ xuống sau đó, từ đệ đệ ta dưới háng chui qua. Lăng Vân hai đầu gối, một chút xíu cong đi xuống. Tại chỗ những người khác cũng ghi ngược nhìn hắn. Cái này lăng vân, cốt đầu cứng đi nữa, thiên phú cao hơn nữa thì như thế nào, còn không phải là phải bị bọn họ đùa bỡn trong bàn tay. 3 xích, 1 m 2 xích, 0, 66 m 1 xích, 0, 33 m Lăng vân đầu gối cùng mặt đất khoảng cách, càng ngày càng gần. Lăng hạo trên mặt châm chọc nụ cười, càng ngày càng đậm. Ha ha ha, nhanh lên một chút chui. Lăng vỗ sảng khoái cười to, lời còn chưa dứt Đầu gối cũng mau tiếp xúc mặt đất Lăng Vân, thân hình bỗng nhiên như liệp báo thoát ra. Hắn tốc độ nhanh được kinh người, Lăng Vũ căn bản còn chưa kịp phản ứng, tầm mắt liền bị chỉ một quả đấm chiếm hết. Ngay sau đó, Lăng Vũ liền cảm giác sống mũi chỗ chuyển ra đau nhức. Rắc rắc, sống mũi vết nứt, Lăng Vân quả đấm, kết kết thật thật nện ở Lăng Vũ mặt tiền chính giữa. À, Lăng Vũ kêu thảm thiết, che mũi ngã xuống đất, Lăng Vân xem đều không xem hắn, tiếp tục hướng về phía phía trước miếu phóng tới. C.M.N. Lăng Vân, người tự tìm cái chết. Lăng Hạo trợt kịp phản ứng, tức giận đến mức tận cùng Lần này, hắn thật là thẹn quá thành giận, có loại bị Lăng Vân trêu đùa cảm giác, để cho hắn nhớ tới trước ở Lăng Vân trên mình, gặp sỉ nhục. Loại sỉ nhục này cảm, ngay tức thì chìm ngập hắn lý trí. Ken hắn bỗng nhiên rút ra một thanh kiếm, chỉ tô vãn ngư, cầm tô vãn ngư cổ áo quần áo, cũng cắt ra một cái nút thắt. Lăng Vân, người còn dám vọng động, ta lập tức cắt ra nàng quần áo Cầm nàng tại chỗ chiếm hữu, nghe được không? Ngay tại hắn lúc nói chuyện, một mực không động Tô Vãn Ngư, hai tròng mắt bên trong bỗng nhiên tóe ra ác liệt sắc bén. Băng tuyết thần quyết ẩm vận chuyển, một cổ kinh khủng lạnh vô cùng hơi thở từ Tô Vãn Ngư trong cơ thể bộc phát ra. Hơi thở này mạnh, đủ để uy hiếp được võ vương. Cái gì? Lăng Hạo thất kinh, đối với Tô Vãn Ngư tình báo, hắn hỏi dò được rõ ràng, tự hỏi đối với Tô Vãn Ngư thực lực, liền như lòng bàn tay. Nhưng mà, hắn không biết là Tô Vãn Ngư tu luyện qua băng tuyết thần quyết, u minh tâm kinh còn bị Lăng Vân sửa đổi qua. Cộng thêm Tô Vãn Ngư lúc trước cố ý yếu thế, đưa đến Lăng Hạo lấy là, Tô Vãn Ngư thực lực chính là phổ thông võ sư. Tô Vãn Ngư hôm nay một bùng nổ, Lăng Hạo thật là bất ngờ không kịp đề phòng. Phịch đích một tiếng, Lăng Hạo liền bị Tô Vãn Ngư đánh văng ra. Đồng thời, Lăng Vân đã tới đến chùa cửa miếu, một trường giữ ở cửa trận pháp trên kết giới. Vô dụng, Lăng Hạo thấy vậy cười nhạt. Trận pháp này đủ để chống đỡ tinh tông dưới tất cả công kích, dù các ngươi uổng phí tâm cơ, cũng là phí công vô ích. Nói được một nửa, hắn diễn cảm liền bỗng dưng kịch biến, không thể nào. Bùm bùm, hắn trong miệng trận pháp cường đại, ở Lăng Vân một trường đánh ra hạ, trực tiếp tan vỡ. Lăng Vân mặt không cảm giác, trận pháp này, đối với những người khác mà nói rất cao minh. Nhưng ở Lăng Vân trong mắt, sơ hở trăm chỗ, hắn tiện tay là có thể phá giải. Phịch, đánh vỡ trận pháp. Lăng Vân nhất thời xuất hiện ở miếu bên trong. Lăng Hạo trong mắt tràn đầy điên cuồng, "Lăng Vân, quỳ xuống cho ta, nếu không ta giết Tô Vãn Ngư." Mặc dù Tô Vãn Ngư lúc trước đánh hắn một cái trở tay không kịp, nhưng hai người tới giữa thực lực sai biệt vẫn to lớn. Ngoài ra, Tô Vãn Ngư trên mình còn có xích sắt trói buộc, hạn chế nàng hành động. Lăng Hạo lợi kiếm trong tay như tia chớp tập kích ra, ngay lập tức xuyên thủng Tô Vãn Ngư linh lực phòng ngự, gác ở Tô Vãn Ngư trên cổ. Cùng thời khắc đó, Bên ngoài Lăng ra cao thủ nhanh chóng tràn vào. Cục diện đối với Lăng Vân mà nói, tựa hồ rơi vào một cái không tháo tình cảnh. Lăng Vân lại tựa hồ không thấy tô vãn ngư gặp gỡ nguy hiểm đến tính mạng, dư thế không giảm sông về Lăng Hạo Ngươi thật lấy là ta không dám hạ sát thủ, Lăng Hạo hoàn toàn bị chọc giận, rất tốt, dù sao tiến nhân kia chân thành tại ngươi, không thể nào thật gả cho ta, vậy ta dứt khoát phá hủy nàng, ta không có được, ngươi vậy mơ tưởng được. Lăng Vân tốc độ nhanh hơn, ha ha ha. Tô Vãn Ngư, thấy không, cái này nhiệt chủng ngoài miệng nói hay, tựa hồ rất thích ngươi, nhưng hôm nay biết rõ ngươi nguy hiểm tánh mạng, lại không chịu vì ngươi quỳ xuống." Lăng Hạo vặn vẹo cười to, linh lực ầm ầm tràn vào lợi kiếm, thật hướng về phía Tô Vãn Ngư cổ họng, cắt đi xuống. Mắt gặp Tô Vãn Ngư bỏ mạng ở Lăng Hạo tay, cổ nàng chỗ đeo một quả cổ ngọc, bỗng nhiên toát ra sáng ngời ánh sáng trắng. Cái này ánh sáng trắng uy lực kinh người, phanh liền đem Lăng Hạo kiếm trong tay chấn động bay. Sắc sắc, đi qua cái này một bùng nổ, Tô Vãn Ngư trên cổ vẫy cái cổ ngọc, nhất thời liền viết rách đền bù, hóa thành vô số bột bay tản ra tới. Nhưng có công phu này, đối với Lăng Vân mà nói đã đủ. Trong nháy mắt, hắn liền vào tới Tô Vãn Ngư trước người, đem Tô Vãn Ngư giữ được. Bình bịch bịch, cơ hồ đồng thời, mấy đạo công kích từ Lăng Vân sau lưng tấn công tới, đánh vào Lăng Vân sau lưng. Nhất thời, Lăng Vân sau lưng bị đánh chảy ra rách thịt. Hắn khóe miệng tràn ra máu tươi. Nhưng không dám dừng lại, mượn cái này đánh thế, ôm Tô Vãn Ngư đi về trước lăn một vòng, tránh được Lăng ra cao thủ lại một vòng đánh. Sư đệ, thấy Lăng Vân máu tươi trên khóe miệng, Tô Vãn Ngư đau lòng vạn phần. Không phải là vì nàng, sư đệ tại sao sẽ bị thương? Lăng Vân nhưng là quét miệng cười một tiếng. Trước, hắn một mực trì hoãn thời gian, làm bộ như đã khuất phục, chính là muốn để cho Lăng Hạo và Lăng ra các cao thủ buông lỏng cảnh giác, sau đó nhân cơ hội phát động tia chấp tập kích. Sư tỷ vậy không hổ là sư tỷ, cùng lòng hắn ý tương thông, phối hợp được vừa đúng lúc. Cũng may kế hoạch của hắn rất thành công, mặc dù quá trình có chút kinh tâm động phách, nhưng cuối cùng đem sư tỷ cấp cứu hạ. Sự thật vậy chứng minh, hắn trước gặp Chi Minh là đúng, thật sớm cho sư tỷ chuẩn bị xong bảo vệ tánh mạng cổ ngọc. Nếu không, mới vừa rồi hắn cũng không dám như vậy buông tay đánh một trận. Keng, Thiên kiếm mệnh hồn cho gọi ra tới, Lăng Vân nhanh chóng một kiếm gọt ra, liền đem Tô Vãn Ngư siết trên người toàn bộ tước đoạt. Sau đó, Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía những người khác. Sư tỷ đã cứu ra, như vậy thì đến, Lăng ra những người này trả giá thật lớn thời điểm. Giết, mà dẫn đầu hai người Lăng ra cao thủ, so Lăng Vân còn càng mau ra tay. Cái này hai người Lăng ra cao thủ, đều là cấp 4 võ vương, tựa hồ căn bản không định cho Lăng Vân cơ hội thở dốc. Hắn hai người chúng ta, toàn lực vận chuyển linh lực, hướng về phía Lăng Vân ngang nhiên xuất trường. Ẩm, um, ở hai người trên bàn tay phương. Đều là nổi lơ lửng 40 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh Đổi thành trước, Lăng Vân có lẽ còn sẽ ẩn núp hạ thực lực, cùng những người này từ từ chu toàn. Nhưng cái này lần, hắn là thật bị Lăng ra chọc giận. Đối mặt cái này hai người cấp 4 võ vương tiến công, hắn mặt mũi lãnh khóc, không tránh không né. Ẩm, uhm, một khắc sau, khủng bố tuyệt luân hơi thở, như lũ lụt từ trong cơ thể hắn bùng nổ. Phịch, phịch, trong chấp mắt, hắn lấy mau đến tốc độ cực hạt hướng về phía vậy hai người cấp 4 võ vương. đánh ra hai quyền. Mặc dù là hai quyền, nhưng hắn tốc độ quá nhanh, rơi vào những người khác trong mắt, phản phất như là đồng thời đánh ra. chương 122, toàn bộ giết tuyệt, giống như kinh thế sấm rền nổ vang, cái này miếu bên trong một ít thực lực hơi yếu người, tại chỗ bị chấn động được màng nhĩ ra máu, ngũ tạng lục phủ lăn lộn. Ngay hoảng hốt, mọi người thấy 60 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, ở lang vân trên nắm tay phương hiện lên. Cái này căn bản là nghiền ép kiểu lực lượng. Vậy hai người cấp 4 võ vương, Không có chút nào sức chống cự, cả người linh lực hết thải tán loạn, bàn tay vậy đồng loạt rắc rắc vết nứt, thân thể bay rớt ra ngoài, trùng trùng rơi xuống ở tránh đường bên ngoài. Những người khác vừa thấy, đều là ngược lại hút hơi lạnh. Chỉ gặp vậy hai người cấp 4 võ vương dáng vẻ, đều là vô cùng thê thảm. Một người trong đó, nửa người đều bị đánh bể, một bộ thở ra không hít vào dáng vẻ, rõ ràng không sống lâu. Một người khác hơi tốt một chút, nhưng đúng cái cánh tay cũng tàn tật phế, nằm trên đất không lên nổi. Còn lại những người khác, Lăng Vân giống vậy không chút nào nương tay, lấy nhất cuồng bạo phương thức, hoàn toàn càn quét. Trong chốc lát, Lăng Vân như hổ nhập bầy cừu, hơn 10 tên Lăng ra cao thủ, toàn bộ bị hắn lấy thế dễ như bỡn đánh tan, ngổn ngang té rất bốn phía. Lăng Vân sắc mặt không nhìn ra biến hóa, nội tâm nhưng hơi thong thả. Cho đến giờ phút này, lần này nguy cục mới tính là hóa giải. Lúc trước vì cứu Tô Vãn Ngư, hắn sau này gánh cưỡng ép kháng cự hai người võ vương đánh, đúng là bị không nhẹ nội thương Giờ phút này cũng là miễn cưỡng chống đỡ. Ngươi, ngươi, Lăng Hạo sợ hãi hết sức, bị sắc mặt bị sợ trắng bạch. Hắn là thật bị Lăng Vân hù dọa. Giờ phút này hắn mới biết, nguyên lai cho dù ở hắc bạch tháp bên trong lúc đó, Lăng Vân cũng không có toàn lực ra tay. Mới vừa rồi, Lăng Vân tiện tay một quyền, liền đánh ra 300 tấn cự lực, đối với hắn mà nói không khác nào lôi đỉnh giữa trời quang. Lăng Vân một bước bước ra, bá sẽ đến Lăng Hạo trước người. Không đợi lăng Hạo nói gì Hắn liền một cước hung hăng cất ra, đem Lăng Hạo đạp lộn mèo trên đất. Trước Cố Kỳ Tô vãn ngư an nguy, hắn một mực nhẫn lại, thật đã bị đủ Lăng Hạo. Lăng Hạo bị đạp được trước ngực xương cũng vết nứt phải gốc, phanh đụng vào miếu hậu phương tượng Phật trên, đem vậy tượng Phật đụng được nhiên. Đây cũng là Lăng Vân cố ý, vậy tượng Phật lại là hắn thần giới đối đầu, để cho Lăng Vân càng phát ra khó chịu. À, Lăng Hạo tức giận gào thét, muốn đứng lên, Lăng Vân trực tiếp một cước giẫm ở ngực hắn, để cho hắn nhúc nhích không được. Sau đó, Lăng Vân bắt Lăng Hạo tóc, đem người sau đầu níu, hướng về phía mặt đất hung hăng đập một cái. Lăng Hạo bị đập đầu kịch chấn, mắt nổ đom đóm. Lăng Hải, người không phải nếu coi trọng hí sao. Không biết, cái này ra kịch hay như thế nào, tình không xuất sắc. Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không chung Lăng Hải hình chiếu. Lăng Hải núi kia vỡ mà không đổi sắc hương mặt, lần đầu tiên mất đi bình tĩnh. Hắn ánh mắt vô cùng là âm nặng, chậm rãi nói, Lăng Vân. Cho một mình ngươi cơ hội, lập tức thả Lăng Hạo, nếu không hậu quả ngươi không gánh nổi. Phải không? Lăng Vân nghe vậy, không những không sợ, ngược lại phất miển cười nói, vừa vặn ta muốn cho một mình ngươi cơ hội, lập tức quỳ xuống, nếu không ta hướng ngươi bảo đảm, ngươi nhất định sẽ rất thảm. Lăng Hạo và Lăng Vũ hành động, rõ ràng cho thấy Lăng Hải ngầm thừa nhận. Cái này ba cha con cử động, lần này là chân chính đột phá Lăng Vân ranh giới cuối cùng. Trước Lăng Vân còn nghĩ không gấp trả thù, chờ thực lực tích góp mạnh mẽ sau đó. Lại lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép Lăng Hải Nhưng là Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng Hắn muốn yên lặng Lăng Hải cũng không cho hắn cơ hội Lấy Lăng Hải tác phong Nếu như Lăng Vân lần này không so đo Tiếp theo nhất định còn phải đối mặt càng nhiều âm độc tính toán Cho nên Lăng Vân đã không dự định nhẫn nại thêm Quả thật là cái nhiệt trùng Lăng Hải sắc mặt âm trầm Bàn về bối phận Ta là người bá phụ Để cho bá phụ cho người cái này hậu bối quỳ xuống Người sẽ không sợ bị thiên lôi đánh bá phụ Lăng Vân tựa như nghe được cái gì thiên cười âm, Lăng Hải, mặt ngươi ra, thật là dày như thành tường. Một khắc trước, ngươi còn để cho ngươi con trai bắt cóc sư tỷ ta, muốn cầm ta hành hạ chết, hiện tại lại có mặt nói ngươi là bá phụ ta. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên đưa tay, bắt Lăng Hạo cổ, ngay trước Lăng Hải mặt, hung hăng vặn một cái. Rắc rắc, Lăng Hạo cổ, tại chỗ bị Lăng Vân bẻ gấy, cổ bị bẻ gấy một khắc kia, Lăng Hạo ánh mắt còn trợn thật lớn, tựa hồ không tin, Lăng Vân thật sẽ giết hắn Tiếp theo, Lăng Vân tiện tay ném đi, Lăng Hạo đầu lâu vô cùng nhưng đến trên đất, thân thể một hồi co quóc, rất nhanh liền không có động tính. Phịch, hình chiếu bên trong, Lăng Hải cử xuống băng ghế ấm ấm nghiên. Hắn mất đi chấn định, đứng bật dậy, vô cùng tức giận và đau lòng nhìn chằm chằm Lăng Hạo thi thể. Nhiệt trùng, Lăng Hải tê tiếng gầm nhẹ, không nóng này, trò chơi còn không có kết thúc, Lăng Vân nhưng nhìn ngấm cắt đứt hắn. Sau đó, Lăng Vân liền bỗng nhiên đem thiên kiếm hướng ra ngoài ném đi. phốc Phốc, hai đạo thân sắc xuyên thủng tiếng vang lên, miếu bên ngoài, Lăng Vũ và Hắc Lang bị sợ được sắc mặt trắng bệch, đang muốn chạy trốn. Bỗng nhiên thiên kiếm liền bay tới, trước sau đem bọn họ hai chân chặt đứt, bọn họ nhất thời mất đi thăng bằng, té ngã trên đất. Ngay sau đó, Lăng Vân liền từ miếu bên trong đi tới, một tay kéo một người, cầm Lăng Vũ và Hắc Lang kéo đến Lăng Hải Hình chiếu mí mắt phía dưới. Lăng Vân không vội vã động thủ, mà là trước chỉa vào Lăng Hải Hình chiếu, "Lão cẩu, lại cho một mình ngươi cơ hội." Chẳng muốn người cái này con trai cũng chết hết Liền lập tức quỳ xuống cho ta Lăng Hải đứng nghiêm Cho dù bị Lăng Vân dùng con trai tánh mạng uy hiếp Hắn cũng không có bất kỳ sợ hãi nào ý Ngược lại nhìn chằm chằm Lăng Vân đạo Không biết trời cao đất rộng nhiệt trùng Vốn là nể tình ngươi là Lăng Sơn huyết mạch duy nhất phân thược Ta muốn cho Lăng Sơn lưu cái giỏng giống Nếu ngươi như vậy không biết sống chết Vậy ta chỉ có thể để cho hắn tuyệt hậu Lão cầu, chờ ta cho ngươi đưa chung Lăng Vân lệ khí hoành xanh, Nắm Lăng Vũ liền hướng về phía vậy hình chiếu đại trận, hung hăng đập tới. Bùm bùm, hình chiếu đại trận bị đập nát bấy, Lăng Hải hình chiếu cũng theo đó biến mất. Không nên giết ta, Lăng Vân, người không nên giết ta, ta đối với ngươi là có giá trị lợi dụng. Tình hình này, để cho Lăng Vũ mặt đầy sợ hãi, dập đầu cầu xin tha thứ. À, ngươi có cái gì giá trị lợi dụng? Lăng Vân nhìn hắn, ngươi nhất định rất hận ta phụ thân, trên thực tế ta hiện tại vậy rất hận hắn, hắn lại tình nguyện không dập đầu. cũng không cứu ta cái này con trai. Lăng Vũ hận ý lẫm nhiên nói, ta biết rất nhiều hắn cơ mật, ta có thể giúp người trả thù hắn. Không sai, người rất có giác ngộ Lăng Vân gật đầu, Lăng Vũ sắc mặt vui mừng, lấy vì mình tránh thoát một kiếp. Nhưng ngay sau đó hắn liền nghe Lăng Vân đạo, chỉ tiếc, ta không cần. Nếu nói là trước kia, hắn có lẽ sẽ đối với Lăng Hải cơ mật cảm thấy hứng thú. Có thể hiện tại, hắn chỉ muốn lấy bạo lực nhất thủ đoạn, nghiền cùng Lăng Hải có liên quan hết thảy. Lăng vũ trên mặt vui mừng cứng đờ Phốc suy, huyết quang tung tué Lăng vân chưa cho lăng vũ lại cơ hội nói chuyện Trực tiếp một kiếm đem người sau đầu lâu chém xuống Hác lăng cả người phát run Lăng vân càng lười được cùng hắn nói nhảm Giống vậy một kiếm chấm dứt Trong phút chốc, cái này miếu bên trong Liền chỉ còn lại lăng vân và tô vãn ngư hai người sống Lăng ra ở nơi này miếu bên trong tất cả người Toàn bộ bị giết tuyệt Sư tỷ người như thế nào Lăng vân thu hồi thiên kiếm ân cần nhìn về phía tô vãn ngư. Tô vãn ngư không lập tức đáp lời, mà là ngồi trồm hổng dưới đất, đem một ít bột màu trắng thu. Những thứ này bột màu trắng, là vậy cổ ngọc bột. Trên mặt nàng tràn đầy không thôi, lăng vân đạo, một khối ngọc thôi. Tô vãn ngư lắc đầu, đây là sư đệ ngươi, đưa ta khối thứ nhất ngọc. Gặp nàng thương cảm, lăng vân nửa thật nửa giả hư nhẹ một tiếng. Tô vãn ngư bị thức tỉnh, không để ý tới bể tan thành cổ ngọc, liền vội vàng đứng lên tới đỡ Lăng Vân sư đệ Nàng không cẩn thận đè ở Lăng Vân sau lưng, tê, Lăng Vân ngược lại hít một hơi hơi lạnh, lần này là thật đau. chương 123, băng ly trì đan, tô vãn ngư tâm thần khẽ run, nàng đối với Lăng Vân coi như là rất hiểu, không phải đau đến mức tận cùng, Lăng Vân tuyệt sẽ không lên tiếng. Tiếp theo, nàng vội vàng tháo ra Lăng Vân quần áo, khi thấy Lăng Vân sau lưng, nàng tiếng lòng run lên, hốc mắt ngay tức thì đỏ lên. Sưa tỷ ta không có sao, Lăng Vân cười nói. Hắn thương thế, thật ra thì chính là nhìn dọa người. Tô vãn ngư cắn môi đỏ mọng, nước nở nói, sư đệ, đều là ta không tốt, là ta không tốt, không phải bởi vì ta, người căn bản không sẽ bị thương. Nhất là nàng nghĩ đến, trước lăng vân thiếu chút nữa thì quỳ xuống. Mặc dù vậy chỉ là lăng vân mưu kế, nhưng nàng có loại trực giác, nếu như nàng thật sự có sinh mạng nguy cơ, lăng vân có lẽ thật sẽ quỳ xuống. Cho dù không thật quỳ, lấy lăng vân như vậy phát ra từ cốt tủy ngạo ý. Hướng về phía lăng hạo loại người này thấp kém thân thể, cũng đã là một loại thiên đại sỉ nhục. Giờ khắc này, nàng là vừa rung động, vừa mắc cỡ cứu. Sư tỷ ngươi đừng suy nghĩ nhiều, lăng vân lắc đầu, lăng hải mục đích, liền là hướng về phía ta, ngược lại là ngươi bị ta liên lụy, nên nói có lỗi với, là ta mới đúng. Lúc nói chuyện, nội tâm hắn ý định giết người lại một trận càng sâu. Lăng hải, cho ta chờ, rất nhanh ta liền sẽ cho ngươi biết, cái gì là ngày tận thế. Tô Vãn Ngư không nhịn được ôm chằm Lăng Vân, sư đệ, những năm gần đây, ta đối với ngươi như vậy nghiêm khắc, ngươi vì sao phải đối với ta tốt như vậy. Lăng Vân ôm nàng lưng nhỏ bé, mỉm cười nói cái này thế gian nào có như vậy nhiều tại sao, chỉ cần ngươi là ta duy nhất sư tỷ lý do này là đủ rồi. Hắn nội tâm, chính là yên lặng nói kiếp trước kiếp này, ngươi là duy nhất, vô luận ta nhỏ yếu vẫn là mạnh mẽ, từ đầu đến cuối đối với ta không rời không bỏ người, ta há có thể không bảo vệ ngươi trọn đời. Sư đệ chúng ta trở về đi thôi, người thường thế cần phải mau sớm xử lý. Tô Vãn Ngư rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, mặt đỏ lên, có chút phát hoảng rời đi Lăng Vân ôm trong ngực nói. Trước đợi một chút, Lăng Vân đi tới Lăng Vũ trước thi thể, cởi xuống người sau bên hông túi gấm. Mở ra cái này túi gấm, Lăng Vân liền từ bên trong, lấy ra một chỉ lớn chừng bàn tay Hoàng Kim Cóc. Đây là, Tô Vãn Ngư một hồi kinh ngạc, cái này trong đồ, sợ rằng khác có càn khôn, chúng ta trở về rồi hãy nói. Lăng Vân đảo, đông võ biệt viện, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư sau khi trở lại, trực tiếp mang hổ phách và tăng hổ rời đi, tiến vào hạ ra. Hắn muốn trả thù Lăng Hải, giống vậy phải đề phòng trước Lăng Hải trả thù, tránh hổ phách và tăng hổ bị ảnh hưởng đến. Làm Lăng Vân xuất hiện, hạ thắng trên mặt tràn đầy kinh hãi. Trên Hàn Sơn chuyện phát sinh, cái khác thế lực có lẽ tạm thời còn không biết, hạ thắng nhưng là thời gian đầu tiên thì biết. Lúc trước, Lăng Vân hỏi hắn lăng ra chiều hướng, hắn liền một mực chú ý. Cho nên hắn đã biết, Lăng Vân đem Lăng Hải hai cái con trai, Lăng Hạo và Lăng Vũ, liên đối hơn 10 vị Lăng gia cao thủ, toàn bộ tiêu diệt. Nhưng Hạ Thắng cũng không vì vậy mâu thuẫn Lăng Vân, vẫn để cho Lăng Vân ở Hạ ra ở. Người này tuổi còn trẻ, thì có như thực lực này, làm sao có thể chút nào không bối cảnh. Ở xó xỉnh không người, Hạ Thắng mắt lộ ra sạch bóng, mà bối cảnh này, ta vận dụng lớn nhất lực lượng tình báo, cũng tra không ra nửa điểm, có thể gặp hắn bối cảnh cường đại, đã vượt qua ta tưởng tượng. Huống chi, coi như không suy nghĩ bối cảnh nhân tố, một người này bản thân tiềm lực, cũng đáng được ta đầu tư. Người này chỉ cần lần này, có thể chịu đựng qua lăng hải trả thù bất tử, tương lai ắt sẽ trở thành khủng bố cường giả. Đây chính là hạ thắng thiết tim gắng sức lăng vân duyên cớ. Một là lăng vân tiềm lực phi phạm, hai là hắn nhận định lăng vân có thần bí bối cảnh. Hắn tuyệt không tin, một cái bạch lộc thành tiểu thiếu niên, chỉ bằng vào mình có thể tu luyện tới loại cảnh giới này. Lăng vân biểu hiện được càng mạnh. Lại càng thuyết minh sau lưng đối phương bối cảnh đáng sợ Hạ thắng chuẩn bị độc viện bên trong Lăng Vân lấy ra vầy Hoàng Kim Cóc Hắn nhãn lực bất phàm Tự nhiên có thể nhận ra được Cái này Hoàng Kim Cóc vô cùng không đơn giản Lục lọi chốc lát Lăng Vân liền xác định Hoàng Kim Cóc là loại cổ xưa phong ấn đạo cụ Trong này Rất có thể cất giấu cái gì trọng yếu vật Hắn không kềm hãm được nhớ tới Trước đây không lâu Lăng Vũ tới tìm Tô Vãn Ngư Rất nhiều hạ 10.000 linh thạch thù lao Muốn cho Tô Vãn Ngư mở nào đó kiểu đồ Hôm nay xem ra Lăng Vũ muốn Tô Vãn Ngư mở ra đồ Hơn phần nửa ở nơi này Hoàng Kim Cóc bên trong Nếu không không trùng hợp như vậy Đối với Lăng Vân mà nói Cái loại này cổ xưa phong ấn rất đơn giản Nhưng hắn không có vội vàng mở Mở trước Hắn dùng linh thạch ở trong nhà này Bố trí một cái ngăn cách trận pháp Tránh hơi thở tiết lộ Ngay sau đó hắn mới tránh thức mở Hoàng Kim Cóc Theo Hoàng Kim Cóc Một chút xíu mở ra Một cổ hơi thở lạnh lẽo, bắt đầu tràn ngập ra. Thời gian nháy con mắt, sân nhiệt độ liền hạ xuống hơn 10 độ. Cùng Hoàng Kim Cóc hoàn toàn mở, Lăng Vân lại là có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Bên trong viện có cái ao nước, giờ phút này nước nước trong ao, đã toàn bộ đóng băng. Lại xem Hoàng Kim Cóc Trung ương, bất ngờ có một viên dưới cái cỡ quả đấm băng trâu. Yêu đan, Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Cái này băng Châu rõ ràng là viên yêu đan. Người có lệnh hồn, yêu có yêu đan Mà trước mắt phiền này Yêu Đan, Lăng Vân liếc mắt liền nhìn ra, đây là Băng Ly Chi Đan, vẫn là vạn năm băng ly. Vạn năm yêu thú thì tương đương với loài người võ tông cường giả. Nhưng để cho Lăng Vân động cho, vẫn là hắn phát hiện cái này Băng Ly Chi Đan cũng có phong ấn hơi thở. Đây là đồng thời phong ấn, hoàng kim Cóc là bên ngoài phong ấn, Băng Ly Chi Đan là nội bộ phong ấn. Như vậy, cái này Băng Ly Chi Đan bên trong lại ẩn núp cái gì? Hiện tại Lăng Vân đã rõ ràng Lăng Vũ vì sao phải tìm Tô Vãn Ngư? Tô Vãn Ngư có U Minh huyết mạch, tu luyện Hàn Băng công pháp, đích xác là mở băng ly chi đan phong ấn nhất thí sinh thích hợp. Lăng Vân trực tiếp đi đem Tô Vãn Ngư tìm tới, cảm nhận được băng ly chi đan tản ra hơi thở, Tô Vãn Ngư giống vậy rung động. Sư tỷ, đem người cái này băng ly chi đan trước luyện hóa. Lăng Vân đảo, được, Tô Vãn Ngư không có khách khí, đổi thành những người khác, muốn luyện hóa một viên vạn năm yêu thú nội đan, khẳng định không như vậy dễ dàng. Nhưng Tô Vãn Ngư có băng tuyết thần quyết, đây đối với nàng mà nói, không coi vào đâu việc khó. Tiếp theo, Tô Vãn Ngư tu vi hơi thở, liền lấy tốc độ kinh người tăng vọt. Băng ly trị đan lực lượng, cùng Tô Vãn Ngư băng tuyết thần quyết hoàn toàn giống in, nàng đều cơ hồ không cần làm sao rèn luyện, liền có thể ung dung hấp thu. Một cái nửa tháng trước, ở thiên kiếm tuyệt cốc, Tô Vãn Ngư tấn thăng võ sư. Sau đó đoạn thời gian này ở mộ dung ra tu hành, nàng tấn thăng một cấp, trở thành cấp hai võ sư Mà giờ khắc này ước chừng ngay trước mắt, nàng liền tấn thăng võ sư cấp 3. Cái này còn chỉ là bắt đầu, 3 tiếng sau, nửa viên băng ly chi đan bị Tô Vãn Ngư luyện hóa, nàng tu vi đã là cấp 6 võ sư. Nói riêng về tu vi, Tô Vãn Ngư đã vượt qua xa Lăng Vân. Theo nửa viên băng ly chi đan bị luyện hóa, bên trong phòng ấn vật, vậy rốt cuộc hiện ra. Một cổ cuồng bạo lôi đình lực, tứ lược cuộn sạch. Khá tốt Lăng Vân trước thời hạn bố trí ngân cách trận pháp, nếu không Tô Vãn Ngư cái này độc viện Ngay tức thì cũng sẽ bị phá hủy. Cẩn thận vừa thấy, băng ly chi đan bên trong cất giấu một viên màu tím hạt cát. Chính là cái này màu tím hạt cát, cho người một loại vô cùng là khủng bố cảm giác. Giữa lúc Lăng Vân làm cho này màu tím hạt cát cảm thấy nhức đầu lúc đó, hắn thân thể lại đối với cái này màu tím hạt cát sinh ra một loại khát vọng mãnh liệt. Tựa hồ, hắn thân thể muốn chiếm đoạt cái này màu tím hạt cát. Chương 124, đôi đôi đột phá, chuyện gì xảy ra? Lăng Vân kinh nghi bất định, cùng tỉnh táo lại, hắn phát hiện cái loại này khát vọng cảm, tựa hồ là tới từ, hắn tu luyện vậy bộ thần bí động tác. Chẳng lẽ cái này bộ thần bí động tác, cùng lôi đình có liên quan? Lăng Vân thầm nghĩ, cái này bộ thần bí động tác, cùng vạn cổ thôn thiên quyết như nhau, đến từ thôn thiên đại đế truyền thừa. Vạn cổ thôn thiên quyết huy năng, hắn đã sớm cảm nhận được. Ngược lại là cái này bộ thần bí động tác, hắn đến nay không có khai thác ra nó uy lực chân chính. Mặc dù nó có thể là Lăng Vân rèn luyện khí lực, nhưng cái này và vạn cổ thôn thiên quyết so sánh, rõ ràng không cùng một cấp bậc. Cho nên, Lăng Vân một mực có suy đoán, cái này bộ thần bí động tác huy năng, cũng không có bị mở rộng ra ngoài. Ôm thử một lần tâm tính, Lăng Vân bắt đầu thi triển thần bí động tác. Kết quả cái này bộ thần bí động tác mới vừa vừa thi triển, màu tím kia hạt cát liền cấp tốc xoay tròn, lôi đình lực nháy mắt tức thì như lũ lụt vỡ đê, cuồng trào ra. Mà đây chút lôi đình lực Toàn bộ tràn vào Lăng Vân trong cơ thể. Lôi đình cuồng bạo bỗng nhiên vào cơ thể, Lăng Vân sắc mặt nhất thời biến đổi. Một cổ mãnh liệt tê liệt và đau nhói cảm giác ngay tức thì lan khắp hắn toàn thân, tựa như vô số con kiến ở gặm cắn. Cũng chỉ Lăng Vân ý chí phi phàm, cưỡng ép nhịn được thống khổ này, không để cho mình bất tỉnh khuyết đi qua. Hỏa phúc tương theo, Lăng Vân kháng cử cái phim này đau, chỗ tốt to lớn liền truyền tới. Hắn phát hiện, thần bí động tác thi triển ra, đổi được trước đó chưa từng có lưu loát. Thần bí động tác có 9 thức, Lăng Vân đã có thể thi triển ra năm thức, phía sau chiêu thứ sáu đẩy động lực cần triệu cân cự lực. Lần trước Lăng Vân thi triển lúc đó, căn bản không cách nào hoàn thành. Nhưng lần này, cứ việc vẫn thúc đẩy khó khăn, cũng đã có rõ ràng tiến bộ. ồ ô, ô cốt, thúc đẩy nhiệt lưu lúc đó, Lăng Vân linh lực ấm ấm sôi trào. Hắn là võ sư cấp 3, trong cơ thể tổng cộng có 74.000 đạo linh lực. Giờ phút này, lồi đình lực ở thần bí động tác đổi thành hạ. Thật nhanh hóa là mới linh lực. Một khắc thời gian sau đó, linh lực chợt tăng đến 84000. Lăng Vân Tu Vi, tấn thăng võ cấp 4, lại qua một khắc thời gian, linh lực tiếp tục chợt tăng đến 94000 đạo. Cùng lúc đó, màu tím kia hạt cát bị thật nhanh tiêu hao. Cuối cùng, làm Lăng Vân linh lực chợt tăng đến 104000 đạo lúc đó, màu tím hạt cát mới thổi phù một tiếng, hóa thành mấy tia điện hồ tiêu tán. Võ sư cấp 6, 2 tiếng không tới. Lăng Vân Tù Vi liền từ võ sư cấp 3, tăng võ đến võ sư cấp 6. Liền phá cấp 3, có thể nói kỳ thích, trọng yếu hơn chính là, hắn linh lực, tăng lên 30.000 đảo. Hắn linh huy chi lực, từ 370 tấn, tăng lên tới 520 tấn. 520 tấn, không thể nghi ngờ, đây là võ tông mới có tiêu chuẩn. Ông, hắn bắp thịt máu, cấp tốc rung động, 520 tấn lực lượng, rốt cuộc để cho hắn tiến một bước thúc đẩy nhiệt lưu. Cầm thần bí động tác chiêu thứ 6 thi triển ra. Thần bí động tác, tổng cộng có 9 thức, chỉ là chiêu thứ 6, liền cần chiều cân cự lực thúc đẩy, vậy phía sau ba thức, lại nên là kinh khủng bực nào. Dựa theo bình thường phát triển, cái này đúng là một cái vô cùng quá trình khá dài. Nhưng hiện tại, Lăng Vân tìm được một cái đường tắt. Dùng lôi đình lực, lại có thể phụ trợ thần bí 9 kiểu tu luyện. Như vậy có thể gặp, thần bí này 9 thức, nhất định cùng lôi đình có to lớn liên quan. Tiếp theo ta tu hành. Nhiều một cái hạch tâm điểm chính, đó chính là tìm lưu đình lực. Lăng Vân mở mắt ra, con người bên trong phản phất có tử điện bắn ra. Qua một hồi, hắn bình tĩnh lại. Ở hắn bên người, một cổ cực hàn chi lực, ở lấy tốc độ kinh người nổi lên. Là sư tỷ hắn quay đầu nhìn về phía Tô Vãn Ngư. Giờ phút này, Tô Vãn Ngư vậy sắp cầm còn dư lại một nửa băng ly chi đan luyện hóa. Đại khái đợi nửa khắc đồng hồ, không khí lại lần nữa kịch liệt hạ xuống. Liên Lăng Vân nhổ ra hơi thở, cũng nhanh chóng đóng băng. Úm ùm Tô Vãn Ngư Tu Vi, vào giờ khắc này như lũ lụt vỡ đê, một phát không thể thu thập. Cấp 7, cấp 8, cấp 9, cuối cùng, băng ly chi đàn hóa là bột. Tô Vãn Ngư Tu Vi, định cách ở võ sư đỉnh cấp. Sư tỷ tiếp theo người ngay tại hạ gia vững chắc Tu Vi, kia cũng không nên đi. Lăng Vân vui mừng nói, Tô Vãn Ngư trở thành võ sư đỉnh cấp, hắn cuối cùng không cần lại hơn lo lắng nàng. sau này Tô Vãn Ngư không chỉ có sẽ có sức tự vệ, có lẽ còn có thể chân tránh đến giúp hắn. Người muốn đi đâu, Tô Vãn Ngư nói, ta đi cho người đưa kiện đại lễ. Lăng Vân đạo, sư tỷ người việc cần kiếp, là sớm ngày thành tựu võ vương, cùng đến lúc đó, người liền có thể làm ta chỗ dựa vững chắc. Ừ, Tô Vãn Ngư nghiêm túc một chút đầu, hạ thắng, giúp ta chuẩn bị một cái chuông lớn. Lăng Vân đối với hạ thắng nói, hạ thắng một hồi nghi ngờ, nhưng không có hỏi nhiều, đàng hoàng giúp Lăng Vân một cái chuông lớn. Hắn có loại dự cảm, tối nay có việc lớn muốn phát sinh. 5 phút sau đó, Lăng Vân Ly mở hạ ra. Ban đầu, hắn cùng Lăng Hải quyết định 3 tháng ước hẹn. Hôm nay khoảng cách 3 tháng ước hẹn, còn có một cái nửa tháng. Nhưng Lăng Vân đã chẳng muốn cùng đến lúc đó. Lần này, Lăng Hải là thật đang chạm được hắn nghịch lân. Long chi nghịch lân, tiếp xúc hẳn phải chết. Lăng Vân không phải long, so với long cao hơn quý. Giờ phút này đã là bóng đêm nồng nặc. Lăng Vân vác một cái chuông lớn. Nhanh chóng hướng lăng ra lao đi Cùng đi tới lăng ra đối diện đường phố lúc đó Hắn mới chậm lại bước chân Bốn phía vẫn có rời rạc một ít người đi đường Thấy tình hình này Đều là trợn to hai mắt Lúc ban đêm Một cái thiếu niên vác một cái chuông Hướng lăng ra cửa đi tới Đây là muốn làm gì Lăng vân tốc độ rất chậm Từng bước một đi tới lăng ra cửa Chỉ gặp trước mắt lăng ra Trang viện rộng lớn Đèn đuốc huy hoàng Khí phái so hạ ra chỉ có hơn chớ không kém Rõ ràng là ban đêm Ở nơi này Lăng ra cửa, nhưng vẫn như đặt mình vào ban ngày bên trong. Người nào, cổng Lăng ra hộ vệ mặt lộ cảnh giác, nghiêm nghị quát lên. Lăng Vân coi thường cái này hai hộ vệ, tự tìm cái chết.